Kính vận hoa tập 16, ba lô màu xanh Chưa một Quý giòm mắt nhắm mắt mở, hỏi bằng giọng nhờ nhựa Chưa, cứ yên tâm nướng tiếp đi Khi nào từ bến xe, tao sẽ gọi mày dậy Tiểu Long vừa đáp vừa đắt đầu nhìn nhỏ Hạnh Bắt gặp ánh mắt của bạn Nhỏ Hạnh không nói gì, chỉ mỉm cười Nó chẳng lạ gì, cái thật say ngủ của Quý giòm Lớn tổng ngầm tổng ngầm rồi mà sáng nào Quý giòm cũng đợi bà nó kêu khản cả cổ Hết lay tới đập Mới chịu lồm cồm leo xuống khỏi giường Đi đâu xa cũng vậy Hãy bước lên xe Mới nói qua nói lại được một hai câu Quý giòm đã ngáy khò Tự nhiên và ngon lành Cứ như thể đang ở trong phòng ngủ nhà mình vậy Thấy nhỏ hạnh làm thinh tiểu lòng thở dài than vãn Chả biết màn mút lớn lên Nó sẽ là màn ra sao Chứ cái kiểu ngủ nghe này Chắc nó bị người ta đuổi việc sớm Kệ tao mày Giọng quý giòm lào bào bên dưới cuốn sách Mày nên lo cho cái thân mập của mày thì hơn Tiểu Long nhún vai Đào trắng có gì phải lo Theo tao là có đấy Giọng quý giòm vẫn tiếp tục vang lên Lo chuyện gì Lo chuyến đi Vũng Tàu lần này Mày có được tắm biển thỏa thích hay không Hay lại phải chạy long quăng trên bờ như lần trước Lời dọa dẫm của quý giòm khiến nhỏ hạnh phì cười Quý hâm như thế Long bỏ về thành phố lập tức cho coi Mặc nó Quý giòm hử mũi Cho nó về Tiểu Long biểu môi Tao cũng phải trẻ con đâu mà mày dọa Tao chẳng dọa, rồi mày xem Xem chuyện gì? Chuyện gì rồi mày sẽ biết, tiểu lòng nhau mắt Xem bài thơ trên vách chùa Phật nằm hà Tao không nói chuyện đó Hay là xem tảng đá xanh trong tòa Bạch Dinh Quý giòm xì một tiếng những chuyện cũ dích đó, ai mà kể Chuyện này hoàn toàn khác Thấy Quý giòm ú úp mở mở, nhỏ hạnh tò mò hỏi Quý nói thật hay nói chơi đấy? Nói thật, thế chuyện đó là chuyện gì? Bố ai mà biết đó là chuyện gì? Quý giòm không biết thật Nhưng nó cũng không dọa suông Họ chợt sa mào lên thành phố và tình cờ đụng độ với đàn chim ưng của Súng Cò. Mạnh bảo khi nào tụi quý giòm trở lại Vũng Tàu, các anh chị trong nhóm hải âu sẽ dành cho tụi nó một trò chơi cực kỳ hấp dẫn. Còn hấp dẫn gấp mấy lần trò đi tìm tòa lâu đài ma kỳ trước nữa. Nghe đến chuyện cũ, quý giòm không khỏi cười thầm, lần đó suốt ngày phải lẽo đẽo đi theo quý sọm. Nhạo hạnh và thằng Mạnh truy lùng dấu vết của nhóm hải âu đến bờ hơi tai. Tiểu Long than trời như bọng, lần này nếu nhóm hải âu bày trò Tình hình chắc cũng chẳng sáng sủa hơn. Nghĩ vậy nên quý giòm cao rộng hàm hè tiểu Long con nhóm Hải Âu sẽ bày trò gì để đón tiếp tụi nó, quý giòm có tài thánh mới biết được. Nhà hạnh không hiểu điều ngoắt ngoéo trong đó nên nhăn nhó hỏi. Quý đùa đấy hả? Không biết chuyện gì là chuyện gì mà dám nói. Quý giòm kéo cuốn sách ra khỏi mặt. Tôi không biết chuyện gì là chuyện gì thật. Nhưng chắc chắn có một chuyện gì đó đang chờ đón tụi mình. Đôi tiên tri của Quý Sởm nghe thật sùng sợ, nhưng Tiểu Long lại khề khí. Có trời sợ ta cũng chẳng sợ. Nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ giở thế võ Ô xin bảo bối của ta ra. Bị thằng mập kê nguyên cái tủ buffet ngay của họng Quý Sởm nghiến răng, "Ta không giỡn với mày nghe, ta cũng đâu có giỡn." Tiểu Long thản nhiên, thế võ độc đáo này đâu phải do tao nghĩ ra. Thấy thằng mập bữa nay mồm mép không thua gì mình Quý Sởm thốn mặt, "Chà chà, mày lồn lưỡi tự bao giờ thế?" lưỡi Tiểu lòng không hiểu quý giòm muốn nói gì. Quý giòm mỉm cười. Ừ, lột lưỡi. Nói nhiều giống như con sáo của anh em thằng nở bên kinh tàu hủ ấy. Muốn lột lưỡi? Con sáo phải ăn ớt, con mẹ ăn gì? Tiểu lòng ngớ người chỉ kiếm đáp. Quý giòm đã cười hì hì. Hai mấy bữa nay mày to to đi theo nhỏ hạnh ăn bỏ viên. Tự nhiên bị quý giòm lôi chuyện ăn uống ra trong gạo. Nhỏ hạnh nguyết giải. Hạnh chẳng trêu đến gì thế võ oxy nổi tiếng của quý anh em. Nhỏ hạnh... Bảo chẳng trêu nhưng nó nói vậy còn hơn là bắt kiến bỏ vào cổ áo quý giòm. Quý giòm nhảy nhổm trên bàn ghế. Này này, bộ hạnh định hùa theo thằng mập chọc cho tôi bầm gan tím ruột mới vừa làm chắc. Miệng lưỡi quý giòm đích thị là có bồi mỡ. Nó trêu nhỏ hạnh trước bây giờ lại ra vẻ ta là nạn nhân. Nhưng nhỏ hạnh không thèm trả lời. Nó chỉ gọn lọn chuẩn bị đồ đạc đi, xe tới bến rồi. Nhỏ hạnh làm quý giòm cụt hớ ngay tuyết xịt. Nhưng biết làm thế nào, xe đã ngoặt vào bãi đỗ Hành khách lục đục đứng lên khỏi ghế chen nhau xạc cửa. Bọn quý giòm cũng là hành khách, vì vậy chúng tốc ngay màn, cãi cọ, lật đật cuô lấy đồ đạc tuân theo dòng người. Theo sự phân công từ trước, Tiểu lòng, sách túi vật dụng nặng ỉ, quý giòm phụ trách ba lô quần áo. Con nhỏ hại con gái được ưu tiên sách chiếc giỏ nhẹ hều. Vừa xuống khỏi xe, hành khách lập tức tản mát. Người thì leo lên xe thân nhân từ trong thành phố ra đón, người không có thân nhân thì leo lên xích lô hoặc xe ôm. Trong khi mọi người hẻ nhau biến như gió, bọn quý giòm vẫn túng tụm lại một chỗ. Quý giòm đưa mắt ngó quanh về suốt ruột. Thằng Mạnh, nó bảo sẽ ra đón sao chẳng thấy đâu kìa. Chờ một tí đi, Tiểu Long nói. Nếu nó đã hẹn, thế nào nó cũng ra. Nghe lời bạn, quý giòm chờ thêm một tí. Nhưng rồi nó lại nóng nảy, buồn miệng. Đã một tí rồi, sao nó vẫn chưa ra? Tiểu Long cười hì hì. Một tí đâu mà một tí, con nửa tí à? Một tí hay nửa tí là thứ đơn vị thời gian chẳng ai đo được Vì vậy quý giòm chả buồn tranh cãi Nó đặt chiếc ba lô xuống đất và thả nhiên ngồi lên đó Được rồi, tao sẽ đợi thêm nửa tí nữa Trời đất, tiểu Long trợ mắt Mày ngồi như vậy bẹp rúm chiếc ba lô còn gì Mặc cho tiểu Long la hoảng, quý giòm vẫn không nhúc nhích Mày đừng có thét lên bè bè như thế Tao là quý giòm chứ đâu phải lòng mập mà bẹp với che bẹp Nhưng nếu quý ngồi lên đó, quần áo, thẳng thớm bên trong sẽ nhăn nhúng, nhèo hết Nó hãy con mày trách của nhiều hạnh quả là có chất lượng nhưng Tiểu Long bỗng nghĩ ra một cơ chất lượng hơn nó treo lên. thắng mạnh tới kìa quả nhiên quý giò bị tiếng hét của tiểu Long dựng bật dậy hết như dưới mông nó không phải là chiếc ba lô mà là một chiếc lò sò vậy đâu quý giòm đảo mắt bốn phía hấ tắt họ đâu cái gì? gìắn mạnh đâu tiểu Long cười íchích nó đâu đã tới phát hiện ra mình bị gạt mặt quý giòm hầm hầm bộ mày không nghĩ ra được trò nào tử tế hơn hả tiểu Long Trò này chẳng có gì là không tử tếểu Long tay quẹt mũi Bởi nửa tí chờ đợi của tụi mình đã qua lâu rồi Thôi đừng cãi quả cãi lại nữa Nhỏ Hạnh vội lên tiếng can thiệp Tụi mình đón xích lô về nhà thôi Đề nghị bất ngờ của nhỏ Hạnh làm quý giòm và tiểu lòng trương hồng Không đợi thằng Mạnh nữa hả Mạnh sẽ không tới đâu, tiểu lòng trốn mắt Sao Hạnh biết, nhỏ Hạnh điềm nhiên Đến giờ này mà Mạnh không tới Có nghĩa là nó kẹt chuyện gì đó hoặc nó đã đổi ý Bảo thông Mạnh kẹt công chuyện đột xuất Không thể ra đón, quý giòm còn chấp nhận được Chứ bảo thằng Mạnh bỗng dưng đổi ý, nằm ly ở nhà thì quý giòm dứt khoát không tin, nó lắc đầu. Thằng Mạnh chẳng có lý do gì để đổi ý cả, theo Hạnh là có, quý giòm nhú Mạnh, lý do gì vậy? Lý do thứ nhất là tụi mình không cần Mạnh dẫn đường cũng có thể đi về nhà được. Lý do thứ hai là nếu có ra đón, Mạnh cũng chẳng thể chờ cùng lúc ba người, vậy sẽ đó làm gì? Nói như Hạnh, quý giòm xì một tiếng, đã hẹn đón là đón, còn trở về hay cùng đi xích lô về, đâu phải là chuyện quan trọng. Ngay nhắc đến xích lô Tiểu Long hâm hở: "Tôi đi kêu xe đây, lên xích lô ngồi cái cỏ tiếp còn bộ dễ chịu hơn là đứng lì ở đây." Nói xong không đợi Quý Giòm và Nhỏ Hạnh kịp có ý kiến, Tiểu Long phom phom bước lại chỗ chiếc xích lô đậu cách đó một quãng. Quý Giòm cũng ẻo oải đứng dậy. Thế là cuối cùng thằng Oát mạnh đã không ra đón. Lát nữa về nhà, mình phải hỏi xem tại sao nó dám thất hẹn với ông anh nó như thế." Quý Giòm hậm hực nhủ bụng và cúi xuống định nhấc chiếc ba lô lên giả bước theo Tiểu Long. Nhưng trong một tháng, quý giòm bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nó điếng người khi nhận ra mình đang cùa tay vào khoảng không. hết như bị ai nệm búa vào đầu, quý giòm phải trước trước mắt vài lần để chấn tĩnh. Không, nó không hề hoa mắt. Chiếc ba lô vừa rồi khi nãy đã tự dừng biến mất. chương 2 Trong đời mình, quý giòm cũng đã nhiều lần làm biến mất đồ đạc khi biểu diễn màn ảo thuật. Nhưng đây là lần đầu tiên nó bị người khác làm biến mất đồ đạc của mình Tiểu Long Ngay khi vừa phát hiện ra tình huống bất thường Phản xạ đầu tiên của Quý Sòm là báo động cho thằng mập biết Nó quyên phát nhỏ hạnh đang đứng bên cạnh Mặt mày sừng sốt Không hiểu Quý Sòm mắc chứng gì mà lại hét in ỏi giữa xá như thế Nghe Quý Sòm là thất thanh Tiểu Long ngạc nhiên quay đầu lại Gì thế? ba chết kinh hãi Quý Sòm chỉ đủ sức thốt ra 3 tiếng Nhưng Tiểu Long không cần Quý Sòm nói hết câu Vừa nghe ba tiếng cột ngủ đó, tiểu Long đã lia mắt xuống chân cuối giỏ, không thấy chiếc ba lô màu xanh quen thuộc đâu. Nó xoay người nhanh như chớp quét mắt ra bốn phía. Đến lúc này, nhỏ hạnh mới ngỡ ngàng phát sát chiếc ba lô dưới chân cuối giỏ không cánh mà bay. Trời đất! Chiếc ba lô mới còn đây! Nhưng tiểu Long không để nhỏ hạnh phát biểu xong cảm tưởng nó giật hét. Hắn chạy đằng kia kìa! Đuổi theo mau! Tiểu Long vừa hét vừa hối hả phóng người đuổi theo tên giật dọc. Ở phía sau, Quý Dòm và Nhỏ Hạnh cũng ba chân bốn cẳng vội vàng bám theo. Quý Dòm vừa chạy lại bệt vừa nhấn cổ nhìn về phía trước. Khác với cắm mắt tinh tường của Tiểu Long, Quý Dòm phải nhìn một hồi mới nhận ra một bóng người đang chạy lút xúc sau dọn cây xa tít đẳng xa. Nhưng trên lưng hắn quả đang cõng chiếc ba lô của Quý Dòm, tên đã tạc rất khôn danh. Hắn vừa chạy vừa cố ý lẩn đằng sau các thân cây hỏng che mắt những kẻ sượt đuổi, nhưng cũng chính vì phải di chuyển ngoan ngoeo như vậy lại tìm chiếc ba lô trên lưng, hắn không thể chạy nhanh được, nhưng khổ nỗi, nếu tên giật dọc bận bịu với chiếc ba lô thì Tiểu Long lại vướng víu với chiếc túi vật dụng. Có lẽ sợ buông ra chiếc túi sách sẽ lẳng lặng đi theo chiếc ba lô nên Tiểu Long vẫn cầm cứ khư, khư trên tay. Rút lại, tốc độ của Tiểu Long chẳng hơn đối phương được bao lắm. Bỏ chiếc túi xuống cho Hạnh giữ, Quý giòm phát hiện ra điều oái oăm đó liền gần cổ hét toán quả nhiên sau khi buông chiếc túi ra theo lời Quý Giọm, vùng chân của Tiểu Long nhanh nhẹn hẳn. Nó cắm đầu cắm cổ phóng vèo vèo như tên lửa, tiếng hét oang oang của Quý giòm với nhắc nhở Tiểu Lam nhưng cũng đồng thời đánh động tên dật dọc phía trước. Dường như đánh hơi được sự nguy ngập, hắn giến người chạy thêm vài chục mét rồi bất thần ngoặt vào một hẻm nhỏ bên người. Hành động đơn ngột của tên dật dặc khiến Tiểu Lam đứng người, Sợ đối phương trốn thoát, nó mím môi mím lợi phóng tục mạ, đôi trần nhoáng nhàng nhọang như trong sóng. Trong nháy mắt tên dật dặc trước Tiểu Lam sau cả hai thì nhau mất hút vào trong hẻm. Quý giòm dĩ nhiên vẫn lách thách đằng sau như một con vịt què rõ ràng trời sinh ra nó không phải để bắt cướp biết thân biết phận quý giòm không dám với cao nó không so sánh với tiểu long mà bì với nhỏ hạnh đang thở hồng học sau lưng nó làm gì hạnh chạy chậm, giờ thế lại lên tiếp với tiểu long một tay chứ mệt muốn đứt hơi, nhỏ hạnh không thèm cãi mặc cho quý giòm ra oai thấy nhỏ hạnh làm thinh, quý giòm được thế làm tới hạnh xem tôi đây này chạy phải như thế này chứ tới đây thì nhỏ hạnh hết chịu nổi, nó khịt mũi xem rồi Quý chạy giống hệt con rùa Ví von của nhỏ hạnh làm quý giòm muốn khóc tét Nó nghiến sang kèn két Nên này đừng có ý mình là con gái Rồi muốn nói gì thì nói à nghe Thằng nay nhưng quý giòm chưa kịp Chút hết cơn giận đã phải im bật Hai đứa cãi qua cãi lại một hồi Đã tới đầu hẻm lúc nào không hay Vừa đánh mắt vào bên trong Quý giòm đã nhìn thấy ngay tiểu lòng Tiểu lòng đứng một mình Tên giật dọc, dọc khi nãy biến đầu mất Nhưng điều khủng khiếp nhất là cả chiếc ba lô Đựng quần áo cũng chẳng thấy đâu Như vậy có nghĩa là Tiểu Long không được kịp đối phương, và như vậy cũng có nghĩa là những ngày sắp tới Tiểu Long nhỏ hạnh và Quý Sorm chả đào đâu ra quần áo để mặc. Viễn ảnh u ám đó khiến miệng Quý Sorm méo xệch. "Nó hấp tấp là vào hẻ, giọng hớt hải. "Không bắt được tên kia hả?" Câu hỏi của Quý Sorm rõ là thừa, và vì là thừa nên Tiểu Long không buồn đau lại. Nó vẫn đứng trầm ngầm nơi cuối hẻ. Tài khoanh trước ngực, bộ tịch có vẻ đang lò nghĩ ghê lắm. Con hẻ mà tên giật dọc chuồn vào không phải là con hẻm cột Cuối hẻm nơi Tiểu Long đang đứng thử người có một bức tường chắn ngang. Men theo bờ tường là hai con đường nhỏ, rẽ về hai phía. Có lẽ Tiểu Long đang phân vân, không biết nên đuổi theo hướng nào. Bây giờ nhỏ hạnh đã đứng ngay sau lưng Tiểu Long. Mắt nhỏ hạnh cũng chảy dài như mặt quý giò, nó gắng gượng hỏi. Long không thấy tên đó chạy về hướng nào hả? Không, Tiểu Long lắc đầu, hắn chạy nhanh quá. Hơn nữa ngóc ách trong này rất chẳng chịt. Rồi khẽ phát tay một vòng, Tiểu Long ngắn ngập nói. Hai đường hẻm này còn thông ra nhiều con hẻm khác nữa. Xa vào đây như xa vào bắt quái trận. Thế bây giờ mình phải làm sao? Nhờ hạnh vốn là đứa siêu thông minh, nhưng trước tình hình đột biến như thế này, nó không thể nào giữ bình tĩnh nổi. Bọn con trai như Tiểu Long quý giòm không có quần áo để thay cũng chẳng đến nỗi lúng túng. Nhưng con gái như nó gặp phải cảnh này thì đúng chỉ có khóc. Nhờ hạnh không khóc, nó chỉ hỏi và câu hỏi của nó làm Tiểu Long ngớ ra. Câu này lẽ ra để cho tôi hỏi hạnh chứ đâu phải để hạnh hỏi tôi Tiểu Long nói đúng quá xá khiến nhỏ hạnh không biết nên mếu hay nên cười. quả là trước nay gặp những tình huống nan dài chỉ có Tiểu Long hỏi còn nó với quý giòm sẽ đáp. Nhưng lần này sự thể bỗng dưng đảo ngược. Như nhận ra sự bối rối quá mức của mình, nhỏ hạnh trước mắt bẽ lẽn, thì ai hỏi chẳng được. Miễn sao có cách tìm ra chiếc ba lô thôi chứ? Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, hay là tụi mình? Tụi mình sao? Tiểu Long ngập ngừng, tụi mình báo công an. Đề nghị của Tiểu Long khiến nhỏ hạnh cười khúc khích. Tưởng Tiểu Long học tập ai không ngờ lại đi học tập thằng oát mạnh, hớ một tí là báo công an. Trong khi Tiểu Long đang đỏ mặt tía tai thì Quý Dòm đừng ngột nói, tôi có một cách. Khi nãy hỏi một câu không được Tiểu Long đáp trả, Quý Dòm tức mình không thèm mở miệng nữa, chỉ đứng yên đưa mắt quan sát hiện trường bây giờ, không hiểu nghĩ ra được mẹo gì, nó hăm hở lên tiếng. Chiếc pha quý Dòm vừa tung ra khiến Tiểu Long và nhà Hạnh mừng quýnh, cách gì thế? Quý Dòm nghiêm trang, quay về thành phố Hồ Chí Minh mua lại chiếc bà lộ khác. Vắt Tiểu Long vươn giọng lên vụt tối sầm, rạch đi mặt. "Con nhỏ hạng thì nhà nhường bị, giờ này mà quý còn đùa được hả? Tôi không đùa." Quý Sởm nói mà không cười, "Nếu các bạn không đồng ý cách thứ nhất thì tôi có cách thứ hai." Nhỏ Hạnh cố nén bực mình, "Cách thứ hai là cách gì?" "Đó là chúng ta không cần đuổi theo tên khi nãy nữa." Quý Sởm càng hiến kế, Tiểu Long càng muốn khóc, nó bứt tai, tưởng mày nghĩ ra cách đuổi theo tên giật dọc, chứ nghĩ ra cách không đuổi theo thì tao cũng nghĩ được, cần quái gì thế mày? Rõ là đầu ngốc tử." Quý Sởm lườm mắt, "Tao đã nói hết đâu." Bị mắng là ngốc, tiểu lòng ức lắm, nhưng vì nóng lòng nghe quý giòm trình bày tiếp kế hoạch, nó đành nhẫn lại làm thinh. Tự mình không cần đuổi theo tên khi nãy, nhưng vẫn có thể tóm được hắn và lấy lại chiếc ba lô, quý giòm lại khoa tay hùng hồn thiết diễn. Nhưng vậy, chúng ta không nên khở khạo tìm kiếm hai bên mà phải nhìn thẳng vào bức tường. Thấy thằng giòm hết má ngốc lại tìm ra cách xò xiên mình là khờ khạo, tiểu lòng, khịt mũi chả đũa, nhìn vào bức tường xem có lỗ thủng nào không để... Chúi qua bắt trộm chứ gì? Lại nhanh ẩu đoảng, quý giởng nhỏ mắt. "Thì mai cứ nhìn thẳng vào bức tường theo lời tao đi." Tiểu Lam chưa kịp làm theo lời quý giòm thì nhỏ hạnh như sự nghĩ ra chuyện gì liền bụm miệng. "À, một tiếng và quay phát người lạ. Quả như suy đoán của nó trên bức tường trước mặt lờ mờ một bài thơ năm chữ. Bài thơ viết bằng phấn trắng nên trên tường xanh nhạt. Nếu không để ý kỹ khó ai có thể nhận ra, nhưng bài thơ trên vách không phải là điều đã kỳ ngạc nhất. Cái làm nhỏ hạnh há hút miệng là ký hiệu ở bên cạnh bài thơ hình vẽ một con chim hải âu. Chương 3. Tiểu Long cũng nhanh chóng phát hiện ra bài thơ và hình vẽ trên vách. Trong một thoáng, nỗi lo lắng trong lòng nó như mọc cánh bay đi, nó kể toẹt, thì ra đây là trò đùa giại của các anh chị trong nhóm hải âu. Rồi nó đưa tay vuốt ngực, thế mà mình suýt nữa đứng tim. Nhỏ hại nhìn Quý Giỏ, giọng trách móc. Quý nhìn thấy bài thơ này thì nó đại ra từ đầu cho rồi, còn bày đặt vòng vo tam quốc thấy ghét. Quý giọng cười hi hi, nếu tiết lộ ngay từ đầu thì còn gì hồi hộp, hồ, hấp dẫn nữa. Nhà hạnh lại nói. Thế ra người giặt ba lô của tụi mình chính là thành viên của nhóm Hải Âu đấy. Còn gì nữa? Quý giòm gật đầu. Chính anh ta đã cố ý dẫn dụ tụi mình đến đây. Tụi lòng vùng tay. Thế thì bây giờ chúng ta chạy thẳng tới trụ sở nhóm Hải Âu ở khu rừng. Để lấy lại ba lô chứ, đứng đây làm gì? Quý giòm hờ mũi. Nói như mày. Gáo nước lạnh của Quý giòm là mặt tiểu lòng nghẹt ra. Bộ nói như tao không đúng sao? Không đúng. Quý giòm nhún vai. Tụi mình phải tuân thủ đúng chơi Hôm trước nhóm Hải Âu đã bắn tiếng với thằng mặn là xe đón tiếp tụi mình bằng một trò chơi hấp dẫn và bất ngờ. Nay vừa đụng độ với màn đón tiếp đầu tiên, mình đã vội đi đường tắt thì còn ai xem mình xa xỉ nữa. Nhỏ hạnh lên tiếng ủng hộ Quý Dòm. Quý nói đúng đấy. Hơn nữa, bây giờ đã biết chiếc ba lô quần áo không phải rơi vào tay bọn dò dọc ở bến xe. Tụi mình chẳng có gì phải lo lắng nữa. Quý Dòm nói đôi khi Tiểu Long còn gần cổ cãi. Chứ nhỏ hạnh đã lên tiếng bao giờ Tiểu Long cũng vui vẻ nghe theo, nói g Ừ, nếu thế thì tụi mình ghép chữ đi Long bảo ghép chữ gì? Nhàu hạnh ngơ ngã Thì ghép chữ chứ ghép chữ gì? Tiểu Long gãi cổ Ghép các chữ đầu câu giống như mình đã làm với bài thơ trên vách chùa Phật nằm dạo trước ấy Sáng kiến của Tiểu Long khi Quý Giòm ôm bụng cây bò Tiểu Long ơi là Tiểu Long Bộ mày tưởng những người trong nhóm Hải Âu cũng ngốc ghét như mày hay sao vậy? Nghe Quý Giòm tuôn một chàng mặt Tiểu Long lập tức yếu xìu như bánh đa nhúng nước Nó hỏi, giọng rụi lờ, thế không phải ghép chữ, các chữ đầu câu sao? Dĩ nhiên là không phải, thấy Tiểu Long ngây ngừa như phẫm, nhỏ hạnh, động lòng bèn dịu dẳng giải thích. Phương pháp ghép các chữ đầu câu của nhóm Hải Âu đã bị tụi mình khám phá một lần rồi, chắc chắn lần này họ không sử dụng phương pháp đó nữa. Thế họ dùng phương pháp gì? bị quý giòm liên tục chế diễu, Tiểu Long càng lúc càng đầm xà ngớ ngẩn. Nó hỏi một câu mà chỉ có một là trời... Hai là nhóm Hải Âu mới trả lời được, còn nhỏ Hạnh chỉ biết mỉm cười. Cái đó thì phải xem qua bài thơ rồi mới biết. Ba cặp mắt liền sán vào bức tường nhậm đọc, rẽ vào trong hẻm vắng, tìm trái chín trên cành. Nếu gặp một hũ sành, chôn từ năm trăm trước, phải tức thời quay bước. Bài thơ cực kỳ bí hiểm, đọc phong cách Hải Âu. Trong khi nhỏ Hạnh và Quý Dòm nhú mày suy nghĩ thì Tiểu Long vẫn bướng bỉnh lặng lặng ghép các chữ đầu trong câu Nhưng rồi nó thất vọng ngay quả như nhỏ hạnh nói những chữ đó ghép lại với nhau thành một câu hoàn toàn vô nghĩa Đến lúc này Tiểu Long mới thực sự tin rằng trong những trường hợp cần phải huy động đầu óc như thế này tốt nhất nó không nên phát biểu gì cả Sẵn lòng như vậy nhưng thấy Quý Sòm và nhỏ hạnh nghĩ ngợi lâu lắc Tiểu Long lại ngớ miệng tham gia Hai bài thơ bảo mình kiếm cút sẻ đào chỗ này lên Quý Sòm ngoảnh nhịp ạ Sao mày lại nghĩ thế bắt gặp cái nhìn sao mái của thằng giòm tiểu lòng đầm lúng túng thì tao suy ra từ hai câu nếu gặp một hũ sành chôn từ trăm năm trước nếu không đào lên thì sao gặp được hũ sành quý giòm xỉ một tiếng năm quái gì có chiếc hũ sành nào chôn từ trăm năm trước mà nếu có một chiếc hũ chôn dưới đất lâu năm như vậy nhóm hỏi ẩu cũng chẳng thể nào biết được Lý lẽ xác đáng của quý giòm khiến tiểu Long hết hàm sáng kiến nó liếm môi tiếp theo Mà ý nghĩa của bài thơ nằm ở chỗ nào? Tới phiên quý giòm lúng túng. Tao hả? Tao chưa tìm ra. Rồi để khỏa lấp sự ngập ngựa, quý giòm quay qua nhỏ Hạnh. Hạnh đáp phăng ra chút đầu mũi nào chưa? Chưa, nhỏ Hạnh đáp. Mắt vẫn không rời khỏi bức tường, bài thơ này hình như có chút quái sĩ. Quái sĩ? Ừ, nhỏ Hạnh tùm tìm. Chỉ có người trong nghề thi sĩ bình minh mai ra mới hiểu được ẩn ý của bài thơ. Nè nè, quý giòm nhảy nhộp như bị om đốt. Lúc này là lúc cần phải đồng tâm hiệp lực chứ không phải là lúc để trêu cợt nhau đâu đấy. Hạnh đâu có ý trêu quý. Vừa nói, nhỏ Hạnh vừa bước lui một bước để đề phòng bất chắc. Hạnh chỉ muốn nói quý từng làm thơ, vậy quý cố xem thử đây là một bài thơ đặc biệt hay chỉ là một bài thơ bình thường thôi. Nghe nhỏ Hạnh phân bua quý ý hơi nguôi nguôi, nó nhìn vào bài thơ một hồi rồi tặc lưỡi nói. Chắc chắn đây không phải là một bài thơ bình thường, một bài thơ bình thường không bao giờ câu trước bảo tìm trên cành mà câu sau lại nói gặp hũ sảnh dưới đất cả. Nãy giờ bị quý giòm A dọng bây giờ vớ được cái cơ hội để chiều lại. Tiểu Long không dạy gì bỏ lỡ. Nó khuất ghịt mũi. Tao thấy bài thơ này chẳng có gì là không bình thường so với câu thơ Mật mong ngóng ai mà mật ngọt ghê của thi sĩ Bình Minh thì những câu thơ này ít đặc biệt hơn nhiều. Cúc phản đòn của Tiểu Long là quý giòm méo sạch miệng, nó thu nắm tay. À... Bây giờ mày không lo đi tìm ba lô mà chỉ chăm chăm lo chơi tao hả?" Tiểu Long cười hì hì, "Đó là tao góp ý để khám phá bí mật của bài thơ thôi, góp ý cái đầu mạch. Quý Giọng muốn khạc ra lửa, góp gì thì góp. Nhưng kể từ giờ, Mai với Hạnh không được đả động gì đến tên bình mình nữa đấy." Trước vẻ sững cô của Quý giòm từ Tiểu Long tặc tặc lưỡi, "Tôi được, không đả động thì không đả động." Rồi nó thở dài nó thêm, "Đùa một chút cho đỡ căng thẳng mà mày cứ làm như. Thôi, Quý và Long đừng cãi nhau nữa." Đó Hạnh vọt miệng trên ngang, lo tìm cách giải quyết bài thơ lẹ lẹ đi. Bộ các bạn định đứng hoài ở đây đến chiều không ăn, không uống gì hết hả? Anh nhờ của Hạnh lập tức kéo Quý Dòm và Tiểu Long quay về với nhiệm vụ trước mắt. Nói đúng ra chỉ có Quý Dòm là quay về với nhiệm vụ Tiểu Long cũng đang dán mắt vào bài thơ thật, nhưng đâu nó chẳng nghĩ ngợi gì sắt, mà có muốn suy nghĩ nó cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và lần theo đường nào. Nếu trời sinh quý giòm không phải để đánh nhau thì trời sinh tiểu Long cũng không phải để đâm đầu vào những chuyện nát óc như thế này. Tiểu Long cũng tự biết mình tài hèn sức mọn, phó thác việc phân tích nghiên cứu cho hai thám tử quý giòm và nhỏ hại Nó nhìn bài thơ trên vách với cầm mát của khách nhàn du miệng, nhẩn nhà, ngầm ngợ, như các cụ đồ thời xưa thưởng thức đường thi. Đang gật cụ lắm bẩn, bỗng tiểu lòng ngừng bật, mắt nó chấp lìa chấp lìa và khi biết chắc mình không nhầm nó bật cười khoái ha Bài thơ có mấy chữ mà cũng viết sai, thế mà cũng gọi là mật mã đấy. Câu nói của Tiểu Long khiến quý xòm và nhỏ Hạnh lật đặt, đặt quay sang. Long vừa nói gì thế, nhỏ Hạnh ngạc nhiên hỏi. Tiểu Long chỉ tay vào câu thơ thứ tư trên vách, giọng đã ý, Hạnh xem đây này. chôn từ trăm năm trước, mà cái tay hậu đậu nào lại viết là chôn từ năm trăm trước. Thế có câu thả không chứ? Phát hiện của Tiểu Long khiến nhỏ hạnh lẫn Quý Giòm được bật ngửa. Câu thơ viết sai sơ sờ, sờ như thế mà hai bộ óc được xem là siêu thông minh kia lại không nhìn thấy. Suốt cuộc phải đợi cái đứa khủ khờ là Tiểu Long chỉ xa mới biết Quý Giòm đỏ mặt thú nhận. Ờ nhỉ, có thế mà tao không để ý. Nhìn thoáng qua đọc chữ cứ tưởng là trăm năm. Quý Giòm tự nhận sai lầm quả là việc xưa này hiếm. Sai lầm đó do Tiểu Long vạch xa lại càng hiếm nữa. Vì vậy chẳng có gì lạ nếu Tiểu long hào hứng quá mức Nó hâm hở cuối nhặt một mảnh gạch vụn miệng bồ bồ. Mình phải sửa lại câu thơ này. Nhưng khi Tiểu Long đưa tay lên thì nhỏ Hạnh bất thần cả nạn. Khoan đã Sao thế? Tiểu Long chứng hở. Nhỏ Hạnh như mày. Hạnh nghĩ chắc là có gì bí ẩn trong cơ thơ này. Không phải người ta viết nhầm đâu. Lần này không chỉ Tiểu Long mà ngay cả quý giỏ cũng dừng sốt. Hạnh nói vậy là sao? Bọn họ cố ý viết nhầm trăm năm thành 500 ư? Nhỏ Hạnh điềm nhiên. Hạnh nghĩ thế. Nhưng họ làm thế để làm gì? Quý giòm vừa hỏi qua quay đầu lại nhìn vào bài thơ và đột nhiên nó hét lên Thôi đúng rồi, tôi hiểu rồi Quý hiểu gì? Nhỏ hạnh hồi hộp, tôi hiểu rồi Quý giòm làm nhạc như một người mộng du Trăm bước, tôi hiểu rồi Trăm bước, đúng là trăm bước Lúc này nhỏ hạnh cũng bị bài thơ hút chặt và cũng như quý giòm sau một thoáng ngẫm nghĩ nó vụt kêu lên Thì ra thế Quý muốn nói chữ trăm ở câu thứ tư và chữ bước ở câu thứ năm có liên quan với nhau phải không? Đúng vậy Đó là lý do bọn họ cố tình đảo ngược chữ trăm năm thành 500 Tiểu Long khu khờ bỗng thông minh đột xuất, không hẳn. Nếu không đảo ngược hai chữ đó, mình vẫn có thể đọc thành năm bước vậy. Không thể là năm bước được. Quý Dòng hùng hồn, vấn đề không phải là đọc hai chữ mà là đọc nguyên câu. Đọc nguyên câu, Tiểu Long tưởng như mình đang lọt vào một đường hầm. Nguyên câu nào? Câu do mình tự ghép, theo nguyên tắc 1-1, 2-2, 3-3, 4 và 5-5. Lấy chữ số hóc hiểm của Quý Dòng làm Tiểu Long muốn xỉu. Mày là thần đồng toán, chứ tao có phải thần đồng toán đâu mà mày nói cao siêu rùm rợn thế. Quý giọng chưa kịp giải thích thì nhỏ hạnh đã nhẹ nhàng lên tiếng chấn an tiểu Long Trong nháy mắt, nó nhìn ra mối chốt của bức mật mã bằng thơ. Điều quý nói chẳng có gì là cao siêu rùm rợn đâu. Long cứ lấy chữ thứ nhất của câu thứ nhất, chữ thứ hai của câu thứ hai, chữ thứ ba của câu thứ ba, chữ thứ tư của câu 4 và chữ thứ năm của câu 5 xong sắp lại, sẽ giải được mã ngay thôi. Nhi nghi hoặc hoặc. Tiểu Long nhìn lên bức tường. Và phát phỏng ghép chữ theo chỉ dẫn của nhỏ hạnh. Và sự ngờ vực trong lòng nó biến mất ngay tút suyệt. Đập xéo từ trên xuống quả nhiên bức thông điệp của nhóm hài Âu hiện rõ như ban ngày. Sẽ trái 100 bước. Thì ra thế, Tiểu Long không nén được tiếng suýt xoa. Thấy chưa? Tao đã bảo. Mai, mà mày không tin. Quý giỏm nhèo nhèo mắt. Nếu viết... Chữ trăm năm, câu đó sẽ thành dễ trái một năm bước Chả có nghĩa gì cả Tới lúc này thì Tiểu Long biết rằng Có cố đến mấy nó cũng chẳng Thể trở thành cưới sòm hoặc nhỏ hạnh được Nó suy xị, ừ, thế ra người ta không viết nhầm Chương 4 Bộ nãy giờ mày không đếm sao? Tiểu Long léo léo Phía sau ngạc nhiên hỏi lạ Tao đếm đến sáu chục Sau đó mày nghi ngợi đầu đầu tao lại quyền bén đi mất Tụi mình mới đi được khoảng tám chục bước à? Còn hai chục bước nữa Tiểu Long vừa đáp vừa nhìn sáo xác, đi thêm một quãng nó đứng lại nói: "Tới rồi, nhất định là ở đây." Nhiêu Hạnh ngạc nhiên, Long bảo: "Cái gì nhất định ở đây? Làm sao tôi biết được? Nhưng khi đã rẽ trái 100 bước hẳn phải có cái gì đó ở đây chứ." Tiểu Long đáp, mắt vẫn không ngừng láo liên dò xét. Nhiêu Hạnh và Quý Giòm cũng càng mát nhìn sáu bốn phía. Bài thơ của nhóm Mèo Âu chỉ dặn rẽ trái 100 bước, ngoài ra không hướng dẫn thêm gì khác nên bọn Quý Giòm chẳng biết phải tìm kiếm hay chờ đợi điều gì. Quý giòm... Trong ngang ngó ngửa một hồi Giọng bắt đầu cấu kinh Bọn họ nói khơi khơi như thế Bố ai biết sẽ trái hềm gì Nhỏ hạnh động viên bạn Thế nào mình cũng phát hiện được một số hiệu đặc biệt nào đó Quý giòm nhún vai Tôi chẳng thấy có gì đặc biệt cả Tiểu lòng nhẹ nhẹ tán thành Ừ, tôi nhìn cả buổi Cũng chẳng thấy bài thơ nào trên vách Chỉ có mỗi tấm bảng quảng cáo thôi Tấm bảng quảng cáo nào Quý giòm ngớ người ra Tấm bảng treo ở đâu, sao tao không thấy Tiểu Long chỉ tay vào một cây to bên đường tấm bảng treo đằng kia kìa hình như tấm bảng quảng cáo này do một công ty nước ngoài nào đấy đến lúc này Quý Sòm và Nhỏ Hạnh mới nhìn thấy tấm bảng quảng cáo Tiểu Long chỉ thân cây nằm bên hông một căn nhà cũ khỉ tấm bảng mỹ khuất một nửa sau bức vách nên Quý Sòm và Nhỏ Hạnh không để ý bảng quảng cáo thì bằng tiếng Anh có lẽ quảng cáo cho một công ty nước ngoài nào thật Quý Sòm liếc Nhỏ Hạnh lại xem không? Ừ, mình lại xem thử đi Hạnh thấy nghi nghi thế nào Như chuyện gì? Chẳng ai lại trao tấm bảng ở một nơi vắng vẻ như thế này. Người ta thường treo bảng quảng cáo ở chỗ có đông người qua lại kìa. Câu nói của nhỏ hạnh khiến quý giòm nôn nóng chạy vò lên trước. Tấm bảng quảng cáo màu trắng có đường viền vàng đập vào mắt quý giòm là ba chữ lớn kẻ bằng sơn xanh. Quay hi. Quay hi. Đó, cái quái quỷ gì vậy kìa? Quý giòm lầm bầm trong miệng và quay sang nhỏ hạnh. Hạnh có nghe ba chữ này bao giờ chưa? Chưa. Nhỏ hạnh. Đưa Chẳng lẽ có một công ty hoặc một sản phẩm nào có tên như vậy? Không đâu, Kiều Long vọt miệng. Tôi thường xem quảng cáo trên TV, nhưng cái nhãn hiệu quay ý Này tôi chưa từng nghe qua lần nào. Quý giọng nhú mảnh, nhưng chẳng ai lại đặt tên cho công ty hoặc sản phẩm. Ông ở đâu? Câu này may ra chỉ có ở trong chương trình tìm người lạc kiểu như Ông ở đâu? Về gấp cả nhà đang mong tin, vợ con sẵn sàng tha thứ thôi. Quý giòm nhạy, giọng phát thanh viên trên tivi là một trang kiến Tiểu Long cười rũ dựa nhỏ hạnh trung chím. Câu của Quý vừa rồi thiếu mất một đoạn, thiếu một đoạn, ừ, nhỏ hạnh, láo lỉnh. Câu đầy đủ, lẽ ra phải như thế này. Ông ở đâu, về gấp cả nhà mong tin, vợ con sẵn sàng tha thứ, tội là mất ba lô của ông. Tiểu Long vừa ngưng cười nghe nhỏ hạnh, nói vậy lại ôm bụng cười tiếp, cười chảy ra nước mắt, nước mũi. Khi nhỏ hạnh chơi một phút đầu điếng, quý giòm cao mày tính làm mặt giận. Nhưng cuối cùng không nhận được nó đành phì cười theo Tiểu Long. Hay hay, quý giòm gật cù. Đã thế, thì tôi khỏi truy tìm chiếc ba luôn luôn. Để hạnh và Tiểu Long muốn làm gì thì làm. Thôi mà, cho xin đi. Nhỏ hạnh níu tay quý giòm. Mới dẫn có chút xíu. A nhỏ hạnh chỉ kịp nan nỉ. Đã bị tiếng xeo của Tiểu Long làm cho ngừng bật. Có một hàng chữ phía trên nữa, mấy bạn đọc xem nó nói gì kìa. Vừa nói Tiểu Long vừa chỉ trên tay biển quảng cáo. Quả nhiên phía trên tên bà chữ quẹ hi, to tướng kia còn có thêm một hàng chữ lê tỷ nữa. Khi nãy Mải lo khám phá cái nhãn hiệu quẹ hi, kỳ lạ kia nên quý giòm và nhỏ hạnh chưa kịp nhìn đến hàng chữ nhỏ xíu phía trên. Bây giờ nghe Tiểu Long nhắc nhở cả hai liền bước sát lại chỗ thân cây kiễng trần chố mắt đọc. Viết trình độ tiếng Anh của mình còn kém sau khi hàng hai báo động Tiểu Long lùi lại đứng thấp thò phía sau hai bạn. Hàng chữ nhỏ phía trên cùng viết bằng tiếng Anh. He asks when you are not ready and doesn't ask when you are ready. Nhàu hạnh không hổ sanh là pho từ điển sống, trong khi quý giòm còn đang mò mẫm từng chữ, nó đã lưu loát dịch ngay. Ông ấy hỏi bạn khi bạn chưa sẵn sàng, còn khi bạn đã sẵn sàng thì ông ấy lại không hỏi. Tiểu Long nếm môi, ông ấy là ông nào vậy? Làm sao hạnh biết được, đây chắc là một câu đố. Quý giòm thở dài, ừ, đây là câu đố của nhóm Hải Âu dành cho tụi mình chứ chả phải là bảng quảng cáo gì sát đố tiếng Việt không đố tự dưng lại đố bằng tiếng Anh. Nghe Tiểu Long lào là bảo quý giỏm nhau nhau mắt. Mày quên rằng nhóm hướng dẫn tham quan Hải Âu này tập hợp khá nhiều sinh viên khoa ngoại ngữ hay sao? Tiểu Long quẹt mũi bẩn thần. Nhưng đố vậy làm sao tụi mình giải được? Có trời mới biết ông ấy là ông nào? Nhỏ hạnh mỉm cười. Thì ông ấy hỏi mình khi mình chưa sẵn sàng, con mình đã sẵn sàng thì ông ấy không chịu hỏi. Nhỏ Hạnh nói vượt sức câu quý sọn liền sa lên. "A, tôi biết ông ấy là ông nào rồi." Nhỏ Hạnh và Tiểu Long lập tức nín thở. "Ông nào vậy?" Quý Sọn cười toe. "Ông Tiểu Long chứ ông nào, dẹp mày đi." Tiểu Long nhăn nhó, "Ta hỏi thật mà mày cứ cả giỡn, đã cả giỡn hồi nào?" Quý Sọn làm mặt tỉnh, Chỉ có mày mới mắc cái tật hỏi han không đúng lúc chứ còn ai." Tiểu Long khịt mũi, "Nhưng dù có mắc cái tật đó tao cũng không thể là ông ấy trong câu đố này được." Quý Sọn nhíu mắt, "Thế theo mày ông ấy là ai?" Quý Sọn một câu quá sức khó. Nó chưa nghĩ ra Nhỏ hạnh cũng nghĩ chưa ra Tiểu Long chưa uống thuốc tiên Làm sao nghĩ ra được Vì vậy Tiểu Long cứ bất tài Ai nhỉ Ai mà lại hỏi mình lúc mình chưa sẵn sàng Là thật Quý giòn tùm tìm Hay là ba mày Tiểu Long thật thà bà tao đi làm suốt ngày Tối về mệt Ăn cơm xong là bà tao đi nằm ngay Nên ít có thể giờ hỏi chuyện tào nón Thỉnh thoảng ba tao có hỏi Thì tao vẫn trả lời được Hay là anh Tuấn anh Tú mày Đối với anh Tuấn, anh Tú, tao chả có gì gọi là không sẵn sàng cả. Chỉ có thầy hiểu hỏi bài thì tao mới lo lắng thôi, nhưng dạo này tao học toán cũng khá khá nên bớt sợ rồi. Long hỏi sao? Nhỏ hạnh giật mình một miệng. Long chỉ sợ thầy hiểu Thôi ư. Tiểu Long chưa kịp đáp thì quý giòm đã hết ẩm. Thế thì đúng rồi. Người hỏi mình khi mình chưa sẵn sàng và không thèm hỏi khi mình đã sẵn sàng chính là thầy giáo. Thầy giáo? Tiểu Long ngẩn to te. Sao lại là thầy giáo được? Chứ gì nữa? Quý giọng hùa tay, mày nhớ lại xem có phải hết hôm nào thầy kêu mày lên trả bài thì thường rời đúng vào ngoài mày không thuộc còn hôm nào mày thuộc bài vinh vách và ngóc cổ chờ thì thầy lại chẳng chịu gọi đến tên mày hay không Quý giọng nói đúng quá xá Tiểu Long đành khuột khịt mũi Ờ ờ, quả là đúng như thế thật rồi nó ngưng hỏi Nhưng nếu ông ấy trong câu đố này đúng là thầy giáo thì sao Thì trả lời câu tiếp Quê hi chứ là sao Nhỏ Hạnh mỉm cười Ông ấy ở đâu? Tiểu Long quẹt mũi Làm sao mình biết ông ấy ở đâu được? Sao lại không được? Quý sòm nhún vai Thầy giáo chỉ ở một nơi thôi Nơi nào? Quý sòm gọn lò Trường học Tiểu Long vẫn chẳng thấy đó Sáng lên chút nào Nó tiếp tục hành hạ cái mũi Trường học thì sao? Nhỏ Hạnh cười khúc khích Long cứ hỏi thì sao thì sao hoài Thì tìm xem quanh đây có cái trường học nào không chứ là sao Nghe nhỏ Hạnh nói vậy Tiểu Long bất giác đưa mắt nhìn quanh Khỏi tìm Chả có trường học nào trong quan hệ vắng vẻ này đâu quý giòm vừa nói vừa kéo tay bạn ra ngoài kia đi ba đứa lục tục luôn ra khỏi hẹn quả nhiên vừa đến đường lộ tiểu Long đã phát hiện ngay mục tiêu chết bên cây đường một ngôi trường nhỏ lặng mẽ nấp mình sao tán cây điệp um tù chương 5 nỗi mừng rỡ vừa trấn lên trong lòng tiểu Long vụt tắt ngó nó nói giọng nhịp xì hỏng bé rồi quý giòm nếp mạng May than vãn gì thế ta bảo hỏng bé rồi cái gì hỏng bé tiểu Long thờ xài trường tan học rồi Quý giòm vẫn không hiểu, trường tan thì sao Thì thầy cô giáo về hết chứ là sao Quý giòm tiếp tục vò đầu thao không rõ mày muốn nói gì Mày đừng có giả vờ, điều lòng nhăn mặt Chả phải mày muốn đến gặp người thầy giáo Trong câu đố sao Không, câu đố đâu có bảo mình đến gặp thầy giáo Tới phiên tử Long tròn mắt, chứ đến gặp ai Chả gặp ai cả, họ chỉ bảo mình đến trường học thôi Để làm gì, bố ai mà biết Quý giòm thở ra, cứ đến đó hẵng hay Quả nhiên Đang trưa trường học vắng lại Học trò đã ra về Các thầy cô giáo có lẽ cũng không còn ai ở lại Chơi đón bọn Tiểu Long là hai cánh cổng đóng kín Trên trụ cổng bên trái Có một chữ duy nhất Một chữ in hoa vết bằng than News Quý giòm nhìn lên trụ cổng tặc lưỡi Có lẽ đây là mật mã của nhóm Hải Âu Lại tiếng Anh Tiểu Long thở ra nhỏ hạnh vỗ vỗ chán News Là tin tức Chả hiểu họ viết vậy Có ý gì Quý giòm cũng bắt trước nhỏ hạnh đưa tay vỗ vỗ chán Nhưng lại chẳng nghĩ được gì. Nó chỉ nghe cái chán hơi ê ê. Thật khó mà tìm được ý nghĩa đằng sau một chữ vỏn vẹn. Với một bài thơ hoặc chỉ là một câu, thì bọn quý giọng họa mai có thể mò mẫm được. Đăng nay chỉ có một chữ, lại là một chữ vô cùng bí hiểm, tiểu lòng e hèn một tiếng. Chẳng có gì chứng tỏ đây là mật mã của họ, quý giọng nhích môi. May dựa vào đâu mà nói thế. Tao chẳng thấy hình vẽ chỉ bài âu đâu cả. Chữ News này có thể do bọn làm trò viết chơi. Không phải của bọn hậu trò đâu Nhỏ Hạnh lên tiếng phản bác Bất mã của nhóm Hải Âu không nhất thiết phải có hình chim Hải Âu đi kèm Tấm bảng where đăng kia Có hình chim nào đâu Nhỏ Hạnh nói có sách máy có trứng tiểu Long tắc tị nó ấp ống Thế tin tức có nghĩa là gì? Nhỏ Hạnh nhúng mày Hạnh nghĩ chưa xa Có thể nhóm Hải Âu báo mình đứng ở đây để đợi một tin tức nào đó Một tin tức nào đó Lời giải thích mơ hồ của nhỏ Hạnh khiến tiểu Long ngơ ngác Nhỏ Hạnh gợt đầu Ừ, một tin tức nào đó do một người nào đó đem lại Lần giải thích thứ hai của nhỏ hạnh còn mù mịt hơn lần giải thích thứ nhất Đến nỗi ngay cả quý giòm cũng phải gãi cầm Hãy tin như thế thật hả? Nhỏ hạnh cắn môi, không tin cũng phải thử tự mình chẳng còn cách nào khác Tiểu Long phất phỏng hỏi Thế mình phải đợi đến bao giờ? Đến chừng nào có người đem tin tức lại Tiểu Long càng hoạt Thế nhớ đến tối mà chẳng có ai đến thì sao? Thì vẫn phải đợi đến tối chứ sao? Quý giòm khịp mũi đáp tay nhỏ hạnh Cái giọng đe dọa của quý giòm làm tiểu Long phát sốt, nó ngập ngừng. Nhưng, nhưng sao? Tiểu Long bối rối chỉ tay vào bụng, tao, tao đói quá. Tôi nhận bất ngờ của tiểu Long khiến quý giòm sực nhớ từ khi xuống xe đến giờ, tụi nói chưa có gì vào bụng, mà trời thì đã quá trưa rồi. Quý giòm giả bộ lạnh đồ, <cười> mày lúc nào cũng nghĩ đến chuyện mà nó uống. Rồi trước phải mặt sượng sùng của tiểu Long đang nghiêm nghị, nó bỗng tết miệng cười. M mà nếu mày không nói, tao cũng quyền khoái là đã đến giờ ăn trưa rồi. Quý giòm và giữ câu nhỏ hạnh đã cười phì phụ họa Ừ, hạnh cũng nghe đói rồi đây nè Mặt tươi xói giói Tiểu Long đánh thở phao một cái và hấn hở đề nghị Mấy bạn cứ đứng đầy đậm tin tức Để tôi đi kiếm cái gì về ăn Cái gì là cái gì Tiểu Long chỉ tay về phía cuối đường Có một xe bánh mì đằng kia kìa Nói xong, không đợi cho Quý giòm và nhỏ hạnh Hỏi tới họ lui Tiểu Long quay người phóng vụt đi Khi cầm ổ bánh mì chạy về Tiểu Long đinh ninh Bạn mình sẽ vờ vờ ghê lắm Nào ngơ nhỏ hạnh và quý giòm chẳng có vẻ gì nô nào trở đón hai đứa đứng quay lưng về phía tiểu Long tuông như chẳng tha thiết gì đến bánh mì hấp dẫn trên tay nó ngay cả khi tiểu Long sát sau lưng chìa hai ổ bánh mì ra bánh mì này quý giòm cũng chẳng buồn cúi đầu nhìn xuống nó qua tay cầm lấy ổ bánh tiểu Long đưa mắt vẫn nhìn chăm chăm xa được cẩn thận tin tức đến đây tiểu Long ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhưng chưa kịp hỏi đã nhắc thấy một bóng người từ xa đi lại giả thế. Hèn hai đứa này mặt mày đột nhiên căng thẳng đến lạ Tư Long gật vù nhổ bụng cảm thấy chó ngực mình tự nhiên đập loạn Khách lạ mỗi lúc đến một gần và hiện rõ đó là một, một người đàn bà tay cắp sổ dường như vừa đi chợ về Ngay trước cổng ba đứa trẻ cầm khư khư ba ổ bánh mì, sáu con mắt không ngừng thổ lối nhìn ra non tình hình, cứ như thể người phụ nữ đang đi trên đường kia, không phải là người bình thường mà là một sinh vật vừa từ địa bài bước ra vậy. Người phụ nữ dường như cũng nhận ra vài bất thường trong thái độ bọn trẻ. Ba cúi đầu chỉ những ánh mắt đang nhìn chăm trọc vào mình và hấp tấp giả bước. Mãi đến khi người phụ nữ đi khá xa nhỏ hạnh mới thở dài buồn bã, đây chỉ là khách qua được, chẳng liên quan gì đến nhóm Hải Âu. Quý Giảm đưa ổ bánh mì lên, miệng cắn một miếng nhỏ nhỏ nói: "Ừ." "Nhưng Hải Âu, chả có ai lớn tuổi như vậy cả." Thấy Quý giòm khai trương, Tiểu Long lại đặt làm theo. Nó cũng đưa ổ bánh mì lên Miệng cắn một miếng, hỏi bây giờ sao? Sao là sao? Có đợi nữa không? Sao lại không? Quý giòm hở mũi. Chẳng lẽ lần được tới đây rồi bọn mình bỏ cuộc nợ trường Nhưng biết đợi đến. Đang nói tiểu lòng bỗng im bặt. Lần này, nó là người đầu tiên phát hiện tin tức. Tít đầu đường, phía xe bánh mì. Một chiếc xe gắn máy đang dê dê chạy tới. Tiếng động cơ ẩm ý vang lên giữa trưa vắng ngày rõ mùa một. Nên quý giòm và nhỏ hạnh cùng nhanh chóng phát hiện ra đối tượng và Thấy người thanh niên đeo kính dâm cho xe chạy chậm chậm, và cuối cùng quẹo ngoai chốc vào chỗ tụi nó đứng. Quý dòng mừng rỡ thì thầm, đúng họ rồi. Nhị Hạnh bấm tay Tiểu Long. đứng im xem người ta làm gì. Tiểu Long ngứa miệng tính lên tiếng hỏi, nghe Nhị Hạnh nói vậy liền im thít, rửng mắt ngó. Người thanh niên cũng nhìn thấy bọn trẻ, cả mắt anh ta thoát, ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi anh ta bỗng ngoảnh cổ đi chỗ khác, chậm rãi xuống xe và từ từ rắc xe thẳng lại cổng. Sao lại thế? Tiểu Lam nói khẽ bên tai Nhị Hạnh. Chả biết nữa, nhỏ hạnh lúng túng, cứ chờ xem, có thể anh ta xả bộ đó thôi. Người thanh niên dường như không chú ý đến những tiếng xì xầm sau lưng, anh ta thò tay cầm ổ khóa sát treo tòng ten gõ vào cánh cổng, làm phát ra những tiếng len kem bút tai. Chỉ trong thoáng mắt, một người bảo vệ ra từ căn nhà nhỏ kế dãy phòng học bên trong tất tả chạy ra. Chưa tới nơi, ông đã vùn bã Ôi, thầy thể dục bữa nay đến sớm thế. Câu nói của người bảo vệ nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai bọn Tiểu Long lại chẳng khác nào tiếng sấm Phải chờ cho tiếng ong ong, ong đi qua mùa hồi quý giò mới dầu dĩ quay sang nhỏ Hạnh Tụi mình lại hố thêm một phe nữa Nhỏ Hạnh lúc bắt đầu Hạnh cũng chả hiểu Làm nói nó bỗng ngưng ngập ngực Hay là tụi mình đã đoán sai Sai chuyện gì? Tiểu Long chố mắt Người thanh niên khi nãy rõ ràng là giáo viên thể dục trình này chứ đâu phải người của nhóm Hải Âu Hạnh không nói chuyện đó Nhỏ Hạnh cắn môi Hạnh nói sai là sai chữ news kìa, sai chữ news. Cặp mắt Tiểu Long vẫn mở lớn. Ừ, chữ news này chắc giấu một điều gì đó bí ẩn chứ không phải bảo chúng ta đến đây chờ đợi tin tức. Phán đoán của nhỏ Hạnh khiến Tiểu Long lẫn Quý giòm bất giác quay đầu nhìn lên trụ cột. A, đúng rồi. Tiếng giao của Quý Giom làm nhỏ Hạnh muốn ngưng thở. Quý phát giác ra điều gì thế? Bộ Hạnh không thấy gì lạ sao? Vừa nói Quý giòm vừa chỉ tay lên chữ news, mà hình như chữ e được bọn họ khoanh tròn lại. Nhỏ Hạnh nhún vai, tưởng gì Cái phòng tròn đó lại thấy ngay từ đầu. Câu trả lời của nhỏ Hạnh là Quý Doàm chững hờ. Thế Hạnh chẳng nghi ngờ gì sao? Chẳng có gì đáng nghi ngờ cả. Thế bọn họ khoanh tròn chữ E lại làm gì? Khoanh chơi vậy thôi, để cho đẹp, Tiểu lòng liếm môi. Nếu để cho đẹp tại sao không khoanh tròn những chữ khác mà lại khoanh tròn chữ E? Nhỏ Hạnh thản nhiên, bởi chữ E là một nguyên âm. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Quý Doàm vừa nói vừa hấp hái mắt một cách tinh nghịch. Chỉ có phái nữ như Hạnh mới lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm đẹp. Còn ở đây là mật mã Nó cho đấu trí Mỗi một ký hiệu đều có ý nghĩa của nó Quý giòm là chuyên gia giải câu đố Lập luận của nó chặt chẽ và thuyết phục Vì vậy mặc dù tức ánh ách Vì bị quý giòm lôi tật ưa làm đẹp Của phái nữ ra cả kiện Nhỏ hạnh đành phải gật đầu Nói xuôi theo Thế theo quý, cái quanh tròn này có ý nghĩa gì? Quý giòm gãi cổ Đại khái là họ muốn bọn mình lưu ý đặc biệt đến chữ E Nhỏ hạnh như mày Chữ E có gì đáng để lưu ý đâu Cái đó thì tôi chưa tìm ra, quý giọng tặc lưỡi. Nhưng khi người ta muốn nhấn mạnh đến một chữ nào đó thì đấy có thể là tên người, tên địa danh hoặc cũng có thể là ký hiệu về thời gian, phương hướng. Giải thích như thế thì bố ai mà biết được chữ E này muốn ám chỉ cái quái quỷ gì? Tựa lòng lòng bảo. Con nhỏ hạnh thì chán nhăn tít. Đúng là chẳng khác nào mà kim đấy bể. Vừa than thở, nhỏ hạnh vừa dán mắt vào chữ News trên trụ cổ như muốn soi thủng các con chữ. Nhưng trước mắt nhỏ hạnh, lúc này chữ News m Cái hũ đóng kín mít, nó nghiêng ngõ đoán định nghĩa một hồi vẫn chẳng biết. Cái hũ chưa thứ gì bên trong. Đang nhăn mảy như chán, đột nhiên một tia chớp vụt lẽ lên trong đầu đang quay mỏng mỏng của nó. Ôi! Nhỏ hạnh bật kêu khẽ. Quý vừa nói đây có thể là một ký hiệu chỉ phương hướng phải không? Nhỏ hạnh không phải để nghe trả lời. Nó chỉ muốn khẳng định ý nghĩ hiện ra trong óc Quý giọng biết vậy nên cũng chẳng buồn đáp, chỉ hồi hộp hỏi lại. Hạnh vừa nghĩ ra điều gì thế, nhỏ hạnh như không nghe thấy câu hỏi của quý giòm, nó cứ tiếp tục lầm bẩn, phải rồi. Những ký hiệu chỉ phương hướng có thế mà mình không nghĩ ra, về bân thân của nhỏ hạnh là quý giòm càng thêm sốt ruột. Mặt nó nhăn như bị, có gì thì nói đại cho rồi, cứ làm công chúa ngủ trong rủ mãi. Giọng điệu cấu kỉnh của quý giòm phát huy hiệu lực ngay lập tức. Nhỏ hạnh vừa bừng tỉnh vào cơn mơ, nó à một tiếng rồi quay nhìn quý giòm và tiểu lòng chấp cho mắt. Long và Quý có nhớ các từ Đông Tây Nam Bắc trong tiếng Anh không? Thế cô giáo hỏi quá dễ lợi dụng lúc Quý còn đang suy nghĩ về câu hỏi lạ lùng của nhỏ Hạnh tiểu Long mau miệng đáp. East là hướng Đông, West là hướng Tây, North là hướng Bắc, South là hướng Nam. Đúng rồi, nhỏ Hạnh mỉm cười. Bây giờ Long và Quý nhìn lên trụ cầm xem chữ News có phải do bốn chữ đầu của bốn từ Đông Tây Nam Bắc hợp thành không? Câu nói của nhỏ hạnh khiến Tiểu Long và Quý Giòm giật thoát. Tiểu Long khù khờ, ngờ ngác đã đành, ngay cả vua giải câu đố Quý Giòm cũng bàng hoàng trước phát hiện bất ngờ của nhỏ hạnh. Quả thật, N tức là NOS, E là X, W là WEST và S là STAW. Có tài thánh Quý Giòm mới nghĩ ra chữ NEWS. Có nghĩa là tin tức kia thực chất chỉ là những ký hiệu chỉ phương hướng. Quý Giòm thở hắt ra. Không ngờ nhóm Hải Âu lại nghĩ ra một trò ngoắt ngoéo chết người như vậy. Rồi nó quay sang nhỏ Hạnh giọng không giấu vẻ thán phục. Mà có lẽ trên đời này cũng chỉ có Hạnh mới khám phá ra được nội dung của bức mật mã hiểm hóc này thôi. Thôi đi. Nhỏ Hạnh đò mặt. Nếu vừa rồi quý không cho biết chữ đó có thể chỉ phương hướng. Nhỏ Hạnh chưa kịp nói dứt câu thì tiểu Long đã nôn nóng rục. Thôi lẹ đi. Ở đó mà khen quà khen lạ Đi đâu? Quý giòm ngạc nhiên. Thì đi về hướng đông chứ đi đâu? Tiểu Long hổ Vừa nói nó vừa cất bước, người ta trả khoanh tròn chữ E là gì. Ôi trời, mày thông minh lên từ bao giờ thế ở Tiểu Long? Quý dòng vừa đi theo bạn vừa ngoan miệng trêu, Tiểu Long cũng biết thế nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy khoai khoái. Có lẽ nó khoái nhất là không phải tiếp tục đứng chôn chân trước cổng trường để chờ đợi tin tức một cách vô vọng. Chương 6 Đi về hướng đông là đi về hướng chiếc xe bánh mì, quá trưa mà trời đã trách về phía sau lưng. Chiếu ba chiếc bóng cụt ngủn của bọn trẻ xuống mặt đường, Tiểu Long vừa đi vừa suy xoa. Tội nghiệp thằng Mạnh ghê, chuyện gì thế? Quý giòm ngỡ nhìn bạn, một đứa có máu trinh thám như nó mà không được tham gia vào một cuộc chơi hôm nay còn là đáng tiếc. Quý giòm sầm mặt, tại nó trước bộ, đã hẹn đi đón rồi mà suốt cuộc lại trốn mất. Dường như chú hết giận, Quý giòm phòng má đe. Hừ, <cười> lát nữa về nhà tao sẽ cho nó biết tạch. Nghe Quý giòm hăm he, Tiểu Long cười ruồi. Bella nữa có về đến nhà hay không, hay lại phải lò dò đến sắm mai. Quý giòm càng cáo mày đừng có chù ẻo, tao trả chủ, Tiểu Long cãi lại, nhưng rõ ràng tụi mình đang mọ mẫm như sắp mất gậy. Quý giòm hiếng rằng, tụi mình đang đi về hướng đông, ai chả biết tụi mình đang đi về hướng đông, Tiểu lòng nhếch môi, nhưng đi về hướng đông để làm gì thì chẳng đứa nào biết. Hạnh biết. Nhà Hạnh thành mình lên tiếng khiến Tiểu Long ngẩn to te, Hạnh biết gì? Lúc này ba đứa đã đi khỏi chiếc xe bánh mì một quãng khá xa. Dọc hai bên đường bây giờ không còn những bóng cây chạy dài thay vào đó là nhà cửa san sát. Thậm chí có một số căn nhà mới xây lấn hẳn ra phía hè. Nhỏ Hạnh chỉ tay lên vách một ngôi nhà bên đường từ tỉnh Đáp, Long và Quý nhìn kìa. Tiểu Long và Quý Giòm vội vàng quay đầu nhìn theo tay chỉ của nhỏ Hạnh. Và cả hai lập tức háo miệng. Trên bức vách nhỏ Hạnh chỉ một hàng chữ to đùm như con voi đập vào mắt chúng. Nhóm Hải Âu đang đợi quý khách ở quán kem bốn mùa trên đường Trần Phú. Hàng chữ rõ một một đứng từ xa cũng có thể đọc được Lúc này do mải cãi nhau Nên Tiểu Long và Quý Giọng không nhìn thấy Tiểu Long ngỡ ngàng Mật mã gì kỳ vậy Mật mã cái đầu mày Quý Giọng hờ mũi Cái này đâu phải gọi là mật mã hả Không mật mã thích chứ là cái gì Chả là cái gì cả Nhóm Hài Âu chán cho cho mật mã Nên bây giờ họ nói tuẹt địa điểm Để mình tới nhận ba lô luôn cho gọi Tiểu Long vẫn nghệt mặt Ơ thế sao tự dưng họ lại chán cho mật mã Quý Giọng rùn vai Làm sao tao biết được Tao có phải là họ đâu. Không phải họ, chắn trò mật mã đâu. Nhỏ hạnh mỉm cười sẽ thích. Chỉ vì họ sợ mình lần mò mãi không ra nên họ chỉ thử tài mình ba chặng thôi. Nếu cứ chơi cái trò ú tim này thêm vài chặng nữa, họ sợ mình sẽ lang thang ngoài đường đến tối mỉm mắt. Tiểu Long lắc đầu. Chỉ mới ba chặng mà mình cũng đã phờ người ra rồi. Tao buồn ngủ lắm rồi. Với giòm lầm bầm. Bây giờ mình đón xe tới quán kem 4 mùa lấy lại ba lô rồi về nhà leo lên sườn đánh một giấc là tuyệt nhất Chiếc xích lô chở ba đứa cứ chạy dề dề Khiến Quý xòm sốt cả suột Cứ nhấp nha nhấp nhổ Khiến nhỏ hạnh chúc chốc phải hét toáng Quý có ngồi yên đi không? Lật xe bây giờ Quán kem bốn mùa nằm ngay cạnh bãi biển Giữa một vườn hoa rực rỡ Quán nhỏ xinh xắn lịch sự Lối đi dài sỏi len lỏi qua những bồn hoa Khi bọn tiểu lòng đặt chân qua ngưỡng cửa Quán đã đông người Từ ngoài nắng bước vào trong bóng xâm Bọn trẻ còn hoa mắt nên chẳng nhìn ai xa ai Trong khi Tiểu Long, Quý Giòn và Nhỏ Hạnh đứng thộn giữa ráo rác dòng quanh thì giọng nói quen thuộc của người thủ lĩnh nhóm Hải Âu vang lên từ góc phòng Lại đây, ba bạn trẻ Bọn Tiểu Long lập tức tiến về phía phát ra tiếng nói Và phải chấp trước, trước mắt mấy lần Tụi nó mới nhận ra các thanh niên nam nữ ngồi lố nhố quanh một chiếc bàn rộng trải khăn trắng Đa số là những gương mặt tụi nó từng gặp qua trước đây tại tòa lâu đài ma ở bãi sau Anh thủ lĩnh mỉm cười, vất vả quá phải không? Quý giòm sở cười sở méo đát. Em tưởng đến sáng mai mới tới chỗ các anh được chứ? Gì mà tự hạ mình ghê thế? Trong vòng 2 tiếng đồng hồ các em đã lần ra quán kem này là giỏi quá sức tưởng tượng của tụi anh rồi. Rồi anh quay sang người bên cạnh. Kêu kem đã những người bạn thông minh của chúng ta đi chứ? Ăn xong chúng ta sẽ đánh xe đưa các bạn trẻ về chỗ thằng nhóc mạnh. Quý giòm khuất khịt mũi. Thằng mạnh báo cho các anh biết sáng nay tụi em sẽ xuống vũng tàu ư Tất nhiên rồi, anh thủ lĩnh cười nhẹ. Nếu không tụi anh làm sao biết mà đón đường chiều gạo các em. Câu nói của người cầm đầu nhóm hải âu khiến bọn quý giòm sực nhớ tới chiếc ba lô quần áo nhảy lại chun mũi hỏi. Thế chính nào anh mới chịu thả chiến nợ phẩm lại cho tụi em? Con tiểu Long thì đảo mắt ngó quanh, ư nhỉ, chiếc ba lô tụi anh để đâu sao em chả thấy. Đang vui vẻ bọn nhóc hỏi, anh thủ lĩnh vội thu ngay nụ cười lại, anh đáp vẻ lúng túng. Chiếc ba lô không có ở đây. Quý giòm gật gù sao phải hiểu biết, a, em biết rồi. Các anh cất tại trụ sở nhóm ở bãi sao chứ gì? Không sao, lát nữa, anh thủ lĩnh lắc đầu cắt ngang, em đoán sai rồi. Tụi anh chưa từng trông thấy chiếc ba lô đó. Câu trả lời của anh khiến bọn trẻ há háo miệng. Anh bảo sao cơ? Anh bảo là tụi anh chưa từng thấy qua chiếc ba lô em nói. Anh thủ lĩnh đáp lại. Lần này thì bọn trẻ tin là mình không nghe nhầm, vì vậy quý giòm càng sừng sốt. Thế anh chàng đánh thó chiếc ba lô của tụi em không phải là thành viên của nhóm Hải Âu sao? Anh chàng đó là người của tụi anh, tên là Việt. Anh thủ lĩnh vừa đáp, vừa nhịp chiếc muỗng vào thành ly. Anh ta được giao nhiệm vụ đánh cắp một món đồ gì đó của các em, sau đó dẫn dụ các em chạy vào hẻ nơi có bức mật thư viết trên tường. Nhưng, nói đến đây anh bỗng ngập ngừng, nhưng Sở ạ, nhỏ Hạnh không nén được tò mò hồi hộp hỏi. Nhưng không hiểu sao cho đến giờ này vẫn chưa thấy anh ta quay lại. Anh thủ lĩnh khẽ cựa quậy, người trên ghế miệng đáp những mắt liếc về phía cửa xa vào. Bọn quý giòm lập tức ngớ người ra. Tiết lộ bất ngờ của người thủ lĩnh nhóm Hải Âu khiến ba đứa trẻ kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Anh chàng tên Việt nọ đã đánh cắp chiếc ba của bọn mình và thoát thần cách đây hơn 2 tiếng đồng hồ. Lẽ ra anh ta phải có mặt tại quán kem bốn mùa từ lâu rồi mà đúng chứ? Nhỏ hạnh thắc thỏm nhủ bụng. Thế tại sao cho đến lúc này anh ta vẫn chưa về tới? Hai anh ta đã bị tai nạn gì đó dọc được. Ý nghĩ u ám đó làm nhỏ hạnh muốn xe xun. Nó ngước nhìn anh thủ lĩnh giọng bất an. Theo anh, anh Việt có gặp chuyện gì không ạ Chuyện gì là chuyện gì? Nhỏ hạnh ngần ngừ. Nhỡ như lúc băng qua đường. Nhỏ hạnh không nói hết câu nhưng tất cả người nghe thừa hiểu. Nó đang lo lắng chuyện gì? Anh thủ lĩnh đặt tay lên vai nó xịu giảm. Em đừng lo. Không xảy ra chuyện gì đâu. Thế sao đến giờ ảnh vẫn chưa về tới? Có thể ảnh đang là cả đâu đó. Không chừng ảnh đã chạy về nhà và đang đánh một giấc thẳng cảm cũng nên. Anh thủ lĩnh vừa nói vừa cười. Bà chữ đánh một giấc lọt vào tay quý giòm. Có tác dụng hệt như một liều thuốc ngủ cực mạnh A Minh bắt nặn trịch, nó định nói với các anh chị nhóm Hải Âu, là cho tụi nó về nhật thằng mạnh trước còn ba lô quần áo từ từ lấy lại sau cũng được. Nhưng lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Quý Dòm bỗng khựng lại. Về mặt vốn tươi tỉnh của anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu, trước mặt nó tự dưng trở nên rất khó coi. Nụ cười vừa nở ra trên môi anh thình lình biến mất, thay vào đó là vẻ căng thẳng với các thớ thịt trên mặt như đột ngột cứng lại một cách kỳ thị. Quý Dòm ngạc nhiên nhìn theo hướng mắt của anh và vừa quay đầu nó nhận ngay ra một bóng người đang hất hải băng qua lối đi, giải sỏi giữa các buồn hoa, sồng sọc tiến vào quán. Chương 7. Tuy không nhớ rõ mặt mày nhưng chỉ cần nhìn bộ quần áo mặc trên người, Tiểu Long Quý Sở và nhỏ Hạnh đã nhận ngay ra người thanh niên vừa bước vào quán là ai. Câu hỏi của anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu càng củng cố thêm phán đoán của tụi nó. Đợi cho người thanh niên tới gần, anh thủ lĩnh mới nầm nếp hỏi ngay: "Có chuyện gì thế Việt? Chiếc ba lô đâu?" Đến lúc này bọn Quý Sở mới Tái mặt phát giác ra anh thanh niên tên Việt Chỉ đi tay không Trước những đôi mắt tròn xoe Của tất cả những người có mặt quanh bàn Anh chàng tên Việt lắp bắp đạm Không cả kịp gạt mồ hôi Đang chảy rộng rộng trên cổ Mất rồi Trong khi tiểu long quý giò và nhỏ hạnh giật bán như ngồi phải lửa Thì anh thủ lĩnh đứng bật dậy sừng sốt Cậu nói gì thế sao lại mất Mặt anh Việt méo sạch Tôi cũng chả rõ sao lại mất Bạn định đùa tụi này đấy hả Cô gái đội nón trắng trong nhóm cười lên tiếng Bạn giấu ở đâu thì đem ra đây Đừng làm cho các bạn trẻ của chúng ta lo lắng nữa Anh Việt kéo ghế ngồi xuống giọng thiểu nã Tôi đùa với các bạn làm gì Tôi đã đánh mất chiếc ba lô đó thật rồi Nhìn lên mặt sượng sường của anh Việt Nhỏ hạnh biết ngay là anh không đùa Thế thì chết tụi em rồi Nó bật kêu lên thoảng thốt Toàn bộ quần áo của tụi em đều bỏ cả trong chiếc ba lô đấy ấy Em đừng lo, anh Việt cười gượng, thế nào rồi anh cũng tìm ra cho tụi em. Nhưng làm sao cậu lại để mất chiếc ba lô ấy được? Anh thủ lĩnh lại nóng này, hỏi tiếp. Ai đã lấy mất của cậu? Anh Việt bất tai. Nếu biết ai lấy thì còn nói làm gì? Tôi đã hỏi thăm và lùng sục suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không biết được ai là thủ phạm. Nếu anh Việt bất tai thì anh thủ lĩnh vò đầu, mặt anh nhăn như bị. Thật không hiểu nổi. Chiếc ba lô to tứ như thế, người ta giật ngay trên tay cậu mà cậu không nhìn thấy kẻ nào động thủ quả lạc kỳ quái. Hắn không giật chiếc ba lô trên tay mà giật từ trên mặt đất. Anh Việt phân trần bằng giọng ảo não. Mọi người ngồi quanh bàn bây giờ đã trồm cả tới trước. Lời thanh minh của anh Việt khiến câu chuyện càng lúc càng trở nên lây kỳ. Anh thanh niên tóc sẽ giữa ngồi kế anh thủ lĩnh như không nhịn được nữa. Anh ngọng ngoại cổ. Tức này chả hiểu gì cả. Chiếc ba lô đang ở trên vai bạn cơ mà. Hay là lúc ấy bạn đang kéo lê chiếc ba lô trên mặt đường? Câu hỏi của anh thanh niên kia rõ có y bông đùa Nhiều người mỉm cười riêng anh Việt không cười Dường như anh cũng muốn cười Nhưng không cười nổi Anh nói bằng dạo của một bị cáo khai báo trước tòa Trong hẻm có một sợi dây Một sợi dây Cả ba bốn cái miệng cùng họ Nhìn về mặt ngơ ngác của họ Anh Việt biết ngay là họ không hiểu Cái sợi dây có vai trò quan trọng như thế nào Trong câu chuyện ba này Vì vậy anh tặc lưỡi nói thêm Một sợi dây thừng trăng sát mặt đất Vẫn một câu nói không đầu không đuôi, phải vất vả lắm người nghe mới lờ mờ hiểu ra sự liên quan giữa sợi dây với chiếc ba lô. Anh thủ lĩnh liếm môi. Và cậu vướng phải sợi dây thừng chiếc tiệt đó. Anh Việt nhún vai. Tôi vướng phải sợi dây thừng hay sợi dây thừng vướng phải tôi thì cũng chẳng có gì khác nhau. Kết thúc ạt nhiên là một cú lộn mèo. Và chiếc ba lô lập tức văng tút ra xa, không sai, xa đến mức không thể nào xa hơn. Anh thủ lĩnh thở dài. Và khi cậu lông ngơ bỏ dậy ngoảnh đầu ra phía sau, Thì chiếc ba lô đã biến mất, ảnh việt xấu sĩ tiếp lời. Trong khi mọi người đang ngẩn ra chiếc sĩ biến bất ngờ của câu chuyện thì quý giòm vùng kêu lên. Vô lý, cực kỳ vô lý. Anh thủ lĩnh đánh mắt sang quý giòm, em không tin câu chuyện vừa rồi sao? Không phải là em không tin, quý giòm nuốt nước bọt. Nhưng nếu quả thật sự việc diễn ra đúng như vậy thì khó mà hiểu nổi. Anh chàng tóc rẽ giữa khịt mũi, em cho là tên giật dọc, ra tay quá nhanh. Đúng thế, quý giòm gật đầu. Nếu chỉ có vậy, vẫn có thể hiểu được. Đang nay, anh Việt không chỉ chạy một mình, đằng sau anh khoảng vài chục mét là tiểu long đang cơ lực đuổi theo. Thủ phạm ra tay đánh cướp chiếc ba lô ngay giữa quãng lại giữa ban ngày ban mặt. Mà kẻ chạy trước không hay kẻ chạy sau không thấy thì quả là khó tưởng tượng nổi. Nhận xét của quý giòm khiến những người có mặt đều có cảm giác lành lạnh sau lưng. Ừ nhỉ! Nếu trên đời có một kẻ trộm ra tay thần tốc như thế Thì những người lương thiện đến méo mặt với hắn tà mắt Và công an có lẽ cũng đành bó tay Quả nó khó tưởng tượng nổi thật Anh Việt tiêu nghiệp nói Nhưng dù vậy Cái chuyện không thể tưởng tượng ấy Được cũng đã xảy ra Thân sắc khổ sở của anh Việt Làm động mối từ bì bác ái Trong lòng nhỏ hại Nó đẩy gọng kính trên sống mũi Và dây sang quý giỏ thùng thịch nói Nhưng quý đừng quên rằng tiên dọc ra tay Ngay khi anh Việt vừa ngoặt vào hẻ, lúc đó tiểu Long còn ở đường nội chưa kịp vào tới. Nhà hoa anh định phản bác lập luận của quý giòm để bênh vực cho anh Việt. Nhưng nó mới nói có nửa câu, quý giòm đã nhún vai cắt ngang. Vấn đề không phải là tại sao không ai nhìn thấy tên trộm lúc hắn ra tay, mà tại sao không ai nhìn thấy bóng dáng hắn lúc hắn bỏ chạy. Đằng trước có anh Việt đằng sau có tiểu Long sau nữa là tôi và Hạnh. Một tên trộm tẩu thoát ngả nào cũng không thể qua mắt mọi người được. Trừ phi hắn biết tàng hình cùng chiếc ba lô. Cô gái mở áo pun vào ngồi cạnh anh Việt ngập ngừng lên tiếng. Có thể có một ngã rẽ nào đó, dòng lắc đầu. Em đã quan sát kỹ, con hẻm tụi em chạy qua không có bất cứ ngã rẽ nào. Ngã rẽ nằm ở phía trước chỗ có bức tường chắn ngang. Đúng vậy, anh Việt gật đầu xác nhận. Chứ tôi bị vấp té, không hề có ngõ ngách nào cả. Tôi đã quan sát hiện trường cả buổi vẫn, chẳng khám phá ra dấu vết gì. Anh thanh niên tóc dễ giữa mỉm cười. Hay đó chỉ là sợi thằng bọn trẻ chơi nhảy dây. Biết anh thanh niên nói đùa, quý sọm tụm tìm, không phải đâu. Em chẳng nhìn thấy đứa trẻ nào lảng vảng ở đó. Chỉ có tụi em nhưng tụi em lại không biết chơi nhảy dây. Hơn nữa chơi nhảy dây không có tiết mục làm biến mất đồ đạc của người khác. Không khí căng thẳng như trùm xuống một chút sau những câu bông đùa, nhưng nó đã lại nóng bỏng lên ngay với thắc mắc của Tiểu Long. Em cũng không hiểu tại sao tên dân dọc kia lại biết trước anh Việt sẽ chạy vào ngõ hẻm đó. Một lần nữa, mọi người lại ngưng ngác nhìn nhau. Sự thông minh đột xuất của Tiểu lam khiến ai nấy đều cảm thấy như mình vừa xa xuống lại. Ừ nhỉ, anh Việt ngay mặt lầm bẩn. Làm sao tên rượt sọc biết tôi sẽ ngoặt vào con hẻm đó mà trăng dây thường đón sẵn. Cô gái đội nón trắng băn khoăn tiếp lời. Thậm chí hắn cũng không thể tiên đoán sẽ có một vụ trộm ba lô xảy ra ở bến xe. Anh chàng tóc rẽ giữa rụt cổ. Thế mà, chuyện lại xảy ra cứ như trong mờ Anh ta đã tính toán tỉ mỉ thời gian, địa điểm và đã hành động gọn gàng, chính xác và vô cùng nhanh nhẹ. Các cậu đừng thần thánh hóa tên trộm như thế, anh thủ lĩnh nhăn nhó. Có thể tất cả chỉ là chuyện tình cờ, một sợi dây chăng giữa đường có thể là một trò nghịch ngợm, nhưng khi chiếc ba lô của anh Việt vang ra, cái nghịch ngợm kia bỗng nảy ra ý định đánh cắp. Ở đây chẳng có sự tính toán hay sắp đặt sẵn gì, sắt, tình cờ hoàn toàn tình cờ thôi. Anh thủ lĩnh nhấn mạnh những chữ cuối câu như cố xoa sự lo lắng của mọi người. Trước tiền trộm vô hình nọ Phòng đoán của anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu Không phải là những suy luận vớ vẩn Quý giòm nghe rõ những tiếng thở vào xung quanh Quý giòm cũng thở nhưng không thở vào Nó thở sai Giả dụ mọi việc xảy ra đúng như thế Thì tiền trộm đồ xuất Nọ cùng chiếc ba lô đã biến đi đâu Trong con hẻm chật hẹp đó Câu hỏi oai om của quý giòm Kéo mọi người về với thực tại Và ai nấy đều nhanh chóng hiểu rằng câu chuyện về chiếc ba lô bị đánh cắp chưa có gì sáng tỏ cả Một con người và một chiếc ba lô không phải là những cây kim hay những hạt cát. Vậy thì, con người đó và chiếc ba lô đó đã bốc hơi đằng nào? Anh thủ lĩnh trầm ngâm một lúc rồi tặc lưỡi đứng dậy. Chúng ta đi, thế nào chúng ta cũng phải đến tận nơi quan sát mới xong. Rồi anh nói thêm, giọng quả khuyết. Từ giờ cho đến tối, chúng ta phải bằng mọi cách đem về chiếc ba lô cho các bạn trẻ. chương 8 Lời nói của anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu nghe chắc như đỉnh đóng cổt. Nhà Hoạnh tuy không tin tưởng lắm, nhưng nó không dám hỏi lại. Chuyện đánh cắp chiếc ba lô của tụi nó do nhóm Hải Âu bày ra, không ngờ cuối cùng lậm giả thành chân. cho chơi hấp dẫn này đang diễn ra suôn xẻ, nửa trường bỗng hóa thành chuyện thật khiến ai nấy giờ khóc giờ cười. Con hẻm mọi khi mọi người kéo nhau vẫn vắng vẻ như lúc xảy ra sự cố. Tuy nhiên, hẻm nằm không xa biến xe là bao, nhưng do trái đường nên thừa thớt người qua lại. Tọa lạc cuối hẻm có lẽ là một Cơ quan quan trọng nào đó nên khuôn viên có bờ tường dài bó quanh. Trên bức tường lúc này vẫn còn bài thơ dễ vào trong hẻm vắng tìm trái chín trên cảnh, nằm ngơ ngác. Hai bên hẻm là nhà, nhưng hai dãy nhà hai bên đấu lưng vào con hẻm, mặt tiền nhà quay ra hướng ngược lại. Điều đó cũng có phần giải thích tại sao con hẻm này ít người lại vãng, tất nhiên nhà nào cũng có cửa sau. Loại cửa một cánh, nhưng mọi cánh đều đóng im im. Có lẽ buổi tối người ta mới mở cửa ra ngoài khi cần đổ xác vào những chiếc thùng đậy nắp kê sọc tường nhà. Có bị vững dây chỗ nào đâu? Anh thủ lĩnh hỏi. Anh Việt chỉ tay xuống đất, ngay ở đây nè. Sợi dây thừng bây giờ hẳn nhiên không còn ở chỗ cũ, nhưng mọi người đều có thể đoán ra sợi dây thừng quái quỷ nọ được cột vào đâu. Mẹ bên trái có một thân cây cụt, mẹ bên phải nhô lên một cây cụt cọp sắt được trồn sát trên tường, chú nhà dùng để buộc thùng xác vào đó, sợ nụ chó hoang ban đêm sụp sạo, năm đổ thùng hoặc thậm chí tha cả chiếc thùng đi. Sau khi xác định vị trí hiện trường, anh phủ lĩnh chắp tay sau lưng đi, lùi đi tới, mắt không ngừng đảo qua anh giò xét, như cố tìm xem tên cướp cạn đó sau khi đánh thó chiếc ba lô đã chui vào gió xỉnh bí mật nào. Tiểu lăm nhỏ hạnh quý giòm và các anh chị còn lại trong nhóm Hải Âu cũng vội vàng tản xa bốn phía ph Bộ trông bộ tịch mọi người lúc này tưởng như tên giật rao còn đang ẩn nấp đâu đó để chờ bị tóm cổ chứ không phải hắn đã cao chạy xa bay. Đúng là chẳng có một ngóc ngách nào để tên trộm lẩn đi được, anh chàng tóc rẽ rửa như mày nói. Anh thủ lĩnh hẳn nhiên nghe rõ lời nhận xét của bạn, nhưng anh không tỏ phản ứng gì, mặt mày vẫn tiếp tục trầm tư. Tựa lòng chép miệng, chẳng lẽ hắn có thuật phi thân. Phi thân? Anh vịt ngạc nhiên, tiểu Long gật đầu. Nếu thuật phi thân có thể nhảy qua nóc nhà Trong khi anh Việt bán tin bán nghi Không rõ Tiểu Long nói thật hay đùa Thì Quý Giòm biểu môi Có mày phi thân thì có Tiểu Long nhào mắt Mày không tin con người có thể phi thân Thuật phi thân chỉ có trong phim Hồng Kông thôi Quý Giòm khuất khuyệt mũi Không ai có thể nhảy qua mái nhà Tên nọ chỉ có thể chuồn vào trong này thôi Vừa nói Quý Giòm vừa chỉ tay vào cánh cửa Cái cây cặp sắt buộc thùm rác Anh cũng nghĩ thế Anh thủ lĩnh đột ngột lên tiếng con đường duy nhất mà cái trộm ba lô có thể tẩu thoát chính là kính cửa này. Điều đó mới có thể giải thích được tại sao hắn biến mất một cách nhanh chóng như vậy. Lúc này mọi người đã đứng tụm lại một chỗ. Ngay anh thủ lĩnh nói vậy, anh Việt mừng sỡ à lên một tiếng. Đúng rồi, có thế mà tôi chẳng nghĩ ra. Nhỏ hại nói giọng an ủi. Thì bây giờ chúng ta đã nghĩ ra rồi. Anh Việt đưa tay lên cốc đầu. Tất nhiên là đầu anh chứ không phải là đầu nhỏ hại Giọng tiếc rẻ. Bây giờ thì e rằng đã muộn. Nếu nghĩ ra điều này ngay lúc đó thì khi các em đọc xong bài thơ và bỏ đi, anh sọc ngay vào ngôi nhà này, có khi đã tìm thấy chiếc ba lô rồi không chừng. Nhà hoạnh bất giác nghe bụng mình thoát lại. Anh cho rằng chiếc ba lô của tụi em bây giờ không còn trong ngôi nhà này hay sao? Anh nghĩ thế, anh Việt đáp ẩn sọng buồn sầu. Chẳng tiêm trộm nào sẽ dột cất giữ tăng vật kè kè bên người trong một thời gian dài như thế. Ta cứ vào đó thử xem, biết đâu lại chẳng tìm thấy một số vết nào đấy Anh thủ lĩnh khoát tay nói rồi quay sang Tiểu Long và Nhỏ Hạnh. Hai em đi với anh. Tiểu Long thảo lá mắt. Đi đâu ạ? Thì đi vào trong ngôi nhà này chứ đi đâu. Nhỏ Hạnh thúc vào hồng bạ. Làm thế sao được? Tiểu Long kêu lên. Ai người ta chịu chấp nhận mình là kẻ cắp. Và người ta cũng chẳng để nào trả lại chiếc ba lô cho tụi mình đâu. Rõ là đầu ngốc tử. Quý giòm đứng bên gầm gừ. Không được anh thủ lĩnh gọi đi cùng. Nó đã ấm ức sẵn. Ai bỏ mày vào đó để đòi lại chiếc ba lô? tiểu mặt ếch không phải thế ư Tất nhiên không phải, anh thủ lĩnh mỉm cười. Anh em mình chỉ giả vờ vào đó hỏi thăm nhà người quen rồi nhận tiện xóa xét thôi. Như hiểu xa Tiểu Long gật đầu, cười lỏ lẻ. Và cùng với nhỏ hạnh léo đẽo đi theo anh thủ lĩnh. Tất nhiên để xâm nhập được vào ngôi nhà kháng nghi đó, cả ba phải đi ngược xa đường lộ vòng tới phía cửa trước. Những người còn lại kể cả Quý Giòn cũng nhanh chóng xuống lùi theo. Cả bọn kéo ra ngồi trên chiếc zip lùn của nhóm Hải Âu đỗ ngoài đầu hẻ chờ kết quả. Trái với suy đoán của anh thủ lĩnh, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh, ngôi nhà khả nghi mở toang cửa. Từ xa, ba người đã nhìn thấy một cụ già đang ngồi đánh cờ một mình trên chiếc đi văng kê trước hiền. Có lẽ ban trưa trời nóng cũng không ngủ được nên ra đây ngồi, vừa nghịch cờ vừa hóng gió. Ông cụ rất đẹp lão, tóc sầu bạc trắng nhưng da rẻ lại hồng hào, nóng giống hệt những ông tiên trong trành vẽ. Phong thái đĩnh đạc, vẻ tiên phòng, đạo cốt của cụ già khiến ba người bọn Tiểu Long Tuy không nói ra nhưng ai nấy đều biết ngay là mình nhỉ một ông tiên thanh nhã như vậy không thể nào là tên trộm cũng không thể nào là người chấp chứa hoặc đồng lõa với kẻ trộm anh thủ lĩnh định bảo hai đứa trẻ quay gót thì ông cụ bỗng ngước lên a ba cháu nhỏ các cháu định tìm ai phải không Ông cụ tuổi tác Hàn trên 80 ông gọi bọn ba người trước mặt là cháu nhỏ không có gì sai Nhưng thấy anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu tự dưng được liệt hàng cháu nhỏ ngang với mình và Tiểu Long, nhỏ hạnh không nhịn được, bật cười khúc khích. Anh thủ lĩnh khẽ trường mắt nhìn nhỏ hạnh rồi quay về phía cụ già lễ phép. Dạ, tụi cháu định tìm nhà người quen. Ông cụ vẫn vui vẻ. Người quen của các cháu tên gì? Dạ, tụi cháu tìm nhà ông Sáu Giảng ạ. Dĩ nhiên Sáu Giảng là cái tên hoàn toàn bị đặt Ông cụ không rõ có biết được âm yêu của bọn trẻ không mà thấy ông cụ co mày lắm bẩn. Sáu giả à ừ. Cái tên này nghe quen đấy Tuy ông cụ tự nói với mình Nhưng vì đứng gần Bọn tiểu long đều nghe rõ Và vì nghe rõ Ba người liền ngơ ngác ngó nhau Tất nhiên mỗi người ngơ ngác Mỗi kiểu tiểu long ngơ ngác nghĩ Anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu bảo Sẽ bịa ra tên một ai đó để hỏi Sao bỗng dưng Anh lại đổi ý Hỏi thăm người thật vậy không biết Anh thủ lĩnh ngơ ngác nghĩ Không ngờ cái tên Mình bịa ra lại trùng với người thật Có chết không chứ Nhà hạnh thì ngơ ngác nghĩ May mà giáo giảng là một người khác Chứ nếu ông cụ ngồi trước mặt đúng tên giáo giảng Thì cả bọn chắc khóc thét Trong khi cả bà đang ngơ ngác Đứng ngay cán Quốc chờ ông cụ nói tiếp Thì một thằng bé từ trong nhà Lần tờn chạy ra Đang định nói gì đó với ông cụ Sực nhận ra bọn tiểu Long đứng lối nhố trước cửa Thằng bé khưng lại một thoáng Rồi quay nhìn ông cụ rùi xe hỏi Khách của nhà ta Hà Nội Hóa ra đây là cháu nội của ông cụ Bọn tiểu Long thầm nghĩ và tò mò quan sát thằng bé Thằng bé chạc 11-12 tuổi một đồng phục học sinh Có lẽ đi học từ Chưa đến giờ lời thời gian Mặt mũi nó sáng sủa Đành lợi ánh mắt đen lái Và hàng mi hay chếp chớp cho biết Nó là chú nghịch ngợ Nhưng dù vậy nó vẫn không giống một tiền trộm cắp chút nào Ông cụ lắc đầu trả lời Không phải, các anh chị này tìm nhà người quen cho biết ở xóm ta có ai tên là Xó giảng không? Xó giả ngứ Thằng bé hỏi lại Vừa hỏi nó vừa lếch trộm về phía những người lạ Ông cụ gật đầu Ừ, sáu giả Ông cứ thấy ngờ ngợ Thằng bé như mai một thoáng bỗng xeo lên À, cháu nhớ rồi Ở dãy phía sau có một bác tên giả Rồi nó ngược ngừng, ngừng nói thêm Nhưng không biết có phải là bác sáu giả hay không Thế thì đúng rồi, ông cụ nói vẻ hớn hở Nếu gần đây có một người tên giả Thì chắc chắn ông ta là sáu giả Rồi quay lại phía bọn tiểu lòng Ông cụ hấp hái mắt Các bạn cứ đi Vòng sang bên kia, nếu thực sự có một người tên xấu giảng thì ác ông ta ở dãy nhà phía sau. Câu nói của ông cụ khá thâm thúy nhưng ngay lúc đó anh thủ lĩnh, tiểu long và nhỏ hạnh đều không nhận ra. Mãi về sau này, khi nhớ lại cuộc gặp gỡ ly kỳ này, nhỏ hạnh mới hiểu bản thân câu nói. Nếu thực sự có một người tên xấu giảng của ông cụ đã bộc lộ sự chế diễu rõ ràng. Sau khi nghe ông cụ chỉ dẫn tiểu long và nhỏ hạnh lặng lẽ theo chân anh thủ lĩnh lại chỗ chiếc xếp lùn. Ta không đi tìm ông 6 giảng sao tiểu Long ngạc nhiên hỏi khi thấy anh Thủ lĩnh chẳng tỏ vẻ gì muốn đi vòng sàng rãy nhà bên kia theo hướng dẫn của ông cụ khi nãy không anh thủ lĩnh đáp ngắn gọn và chán trưởng nhỏ hại nhìn tiểu Long giọng chăm sọc chúng ta đi tìm trước ba lô chứ đâu có đi tìm ông 6 giảng nó Định nói thêm là cái ông giảng nào đó với cái tên 6 giảng do anh thủ lĩnh địa ra chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng nó chợt nhận ra chiếc ship lùn đã ở ngay trước mặt thế nào Có phát hiện được gì không? Khi thấy ba người lục tục quay ra Mọi người súng lại dối xít hỏi Chả có gì đặc biệt Anh thủ lĩnh ủi hỏi đáp Ngôi nhà đó hoàn toàn không nên can gì đến vụ Chiếc ba lô bị đánh cắp Thế thì lạ thật Anh Việt nướn vai Nếu tên giật dọc không chạy vào nhà đó Thì hắn biến đi đường nào? Tháp mắc chính đáng của anh Việt rời tõm vào khoảng không Chẳng ai trả lời Nói chính xác là chẳng ai có khả năng trả lời Cách đây 15 phút Anh thủ lĩnh còn tin rằng tiền trộm ba lô Đã lỉnh vào ngôi nhà có cây cọc sát bực thùm rác, nhưng sau khi gặp hai ông cháu chủ nhân ngôi nhà nọ, phong đoán của anh bất ngờ bị phá sản. Anh nhìn anh Việt, giọng tận thờ. thú thật với cậu là đấu óc mình bây giờ chẳng thể nào nghĩ được một điều gì ra hồn cả. Mọi sự cứ dối tung cả lên. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Anh thổ lĩnh khoát tay. Cứ quay về trụ sở rồi tính. Quay về trụ sở. Anh Việt chương hứng hỏi lại, giọng hốt hoảng. Điều đó cũng dễ hiểu. Chính anh là người đã đánh mất chiếc ba lô của bọn quý giò. Anh không muốn quay về khi cuộc điều tra chưa có kết quả. Ở lại đây cũng chẳng làm được gì. Như đọc thấy sự ái nái trong mắt người đối diện anh thủ lĩnh ô tô giải thích. Về trụ sở chúng ta sẽ bàn tính lại. Có khi ta phải xoay sở cách khác. Nhưng, anh Việt thốt lên một tiếng rồi im bặt. Trông anh có vẻ thiếu tin tưởng. Nhưng sao? Giọng lung túng phải khó khăn lắm anh Việt mới bộc lộ được nỗi bàn khoăn của mình. Chúng ta đã hứa với các bạn trẻ Từ giờ đến tối sẽ tìm lại được chiếc ba lô. Cậu đừng lo, ảnh thủ lĩnh mỉm cười. Khi tôi nói quay về trụ sở để tính kế khác không có nghĩa là tôi để sự việc lại ngày mai đâu. Mà có muốn để lại ngày mai cũng không được. Ngay tối nay các bạn trẻ của chúng ta cần quần áo mặc rồi. Rồi cúi nhìn đồng hồ nơi tay, ảnh sụp. Thôi, lên xe đi, chúng ta chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa để hành động thôi. Không đợi nhắc đến lần thứ hai mọi người lục tục trào lên chiếc zip lùi. Chiếc zip này chắc còn lại từ hồi chiến tranh, đã cũ kỹ nhưng máy móc chưa đến nỗi nào. Nhóm Hải Âu phết cho chiếc xe một lớp sơn màu tím nên trông nó tươi tắn, khá vui mắt. Ở băng ghế trước có ba người, anh chàng tóc rẽ giữa cầm lái. Quý giòm và anh thủ lĩnh ngồi kế bên, ở phía sau nhỏ hạnh tiểu lom chen chúc với anh Việt và hai cô gái trong nhóm Hải Âu. Mọi người vừa yên chỗ, chiếc xe đã gầm cừ, nô nóng, lao vút đi dường như anh chàng tài xế hiểu rằng mỗi giây mỗi phút lúc này đều vô cùng quý báu. Khi xe bắt đầu ngoặt vào con đường có ngôi trường quen thuộc, bọn quý giòm lập tức nhận ra ngay. Quý giòm định chỉ trị news, nơi trụ cổng và bình luận gì đó. Nhưng nó mới đưa tay lên nửa chừng, ngôi trường đã rời lại phía sau chồng trước mắt. Chếp xíp luôn cứ lầm nỗi phóng. Nhà cửa cây cối hai bên đường nhoang nhoáng lùi ra sau. Trong tích tắc Chiếc zip đã vượt qua chiếc xe bánh mì. Lần nay rút kinh nghiệm, khi thấy bức tường có hàng chữ nhóm Hải Âu đợi quý khách ở quán kèm bốn mùa trên đường Trần Phú thấp thoảng từ xa, quý giòm đã lật đặt chỉ tay lém lỉnh nói. Mật mã bí hiểm kiểu này. Thú thật tụi em mới thấy đây là lần đầu. Quý giòm vừa nói xong, chiếc zip đã trở tới ngang bức tường và những thành viên trong nhóm Hải Âu ngạc nhiên ngoảnh cổ giòm. Khi hàng chữ rõ mùn một, một kia đập vào mắt mọi người, Nhiều tiếng A sửng sốt đồng loạt vang lên, và chiếc ship bất thần thắng kết, một cái nghe muốn sợ người. Bọn quý giòm chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì anh thủ lĩnh mặt mày tái xám, lạc giọng kêu lên. Trời đất, hàng chữ này đâu phải của tụi anh. Chương 9 Tiếng kêu của anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu không khác gì tiếng xét đánh ngay mặt tay tiểu long quý giòm và nhỏ hạnh. Miệng mồm đứa nào đứa nấy há hốc, quài hàm cứng đơ như bị trúng xóa độc. Rõ ràng hồi trưa tụi nó đã lần theo dấu vết của bức mật thư để tìm ra hàng chữ này. Cũng chính nhờ hàng chữ này tụi nó mới dò được tới quán kem bốn mùa. Vậy mà bây giờ nhóm Hải Âu bảo đây là thứ giả mạo. Bảo tụi nó không đờ người ra sao được. Nhưng tụi quý giòm ngơ ngẩn. Một thì nhóm Hải Âu ngơ ngẩn 10 Anh thủ lĩnh, anh chàng tóc rẽ sữa. Anh Việt và hai cô gái ở băng sau vội vàng nhảy xuống xe. Kéo dốc tới chỗ bức tường. Mười con mắt nhìn chồng chọc vào hàng chữ Như muốn xoay thùng cả vách Anh Việt mặt không dấu vẻ Kinh nghi, lạ thật Ở đâu ra những hàng chữ lạ lùng vậy kìa Cô gái mà áo buôn vàng Dùng mình nói lại còn biết rõ chúng ta đang ở quán kem 4 mùa nữa Còn anh tài xế tóc dễ giữa Thì không ngừng Lúc lắc đầu, kỳ quái, thật quá sức kỳ quái Tiểu Long rút ra hỏi Bộ hàng chữ này không phải do các anh chị viết thật hả Dĩ nhiên rồi Anh Việt đáp, giọng chưa hết thật thốt Anh thủ lĩnh nãy giờ không nói gì, nhưng cặp lông mày anh nhắn tít còn môi thì mím lại. Cô gái đội nón trắng từ lúc ở quán kem đến giờ. Nhỏ hạnh chưa một lần thấy cô bỏ nón ra khởi đầu, nhìn anh thủ lĩnh hoang mang hỏi. Thế này là thế nào hả anh thức? Anh thủ lĩnh bây giờ là anh thức. Dường như không nghe câu hỏi của cô gái. Chán anh càng lúc càng cao lạ về mặt nòng vô cùng khó coi. Mãi một lúc anh mới lầm bậc như tự nói với mình. Hay là... hay là sao? Cô gái đội nón trắng hỏi rồn Lúc nào mọi người đã đứng vây lại anh Mắt nhìn lom xòm nín thở chờ đợi Anh thức khẽ đảo mắt một vòng Giọng vân vân Tôi nghĩ có thể đây là trò tinh quái Của nhóm mèo sử Câu nói của anh Việt Làm cô gái đội nón trắng ngẩn người Anh muốn nói đến nhóm du khảo Của nhà văn hóa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh Ấy Ư Anh thức chưa kịp trả lời Thì cô gái áo buôn vàng đã lắc đầu Không thể như thế được Theo dạo ước giữa hai bên, bọn họ và nhóm chúng ta chỉ gặp nhau mỗi năm một lần. Nhưng hôm nay đâu đã đến kỳ hạn. Đó chỉ là cuộc gặp gỡ chính thức. Anh chẳng tóc giữa, hắng giọng Ngoài ra đâu có ai cấm nhóm mèo dường đến Vũng Tàu. Rồi anh Thùng Thình nói thêm. Với cái giọng ung um dung của một người mắt thấy tai nghe mọi chuyện. Họ đã đến, họ đã tình cờ phát hiện ra trò chơi của chúng ta. Và họ đã ra tay làm cho mọi thứ dối tung lên cả. Tóm lại là sự Hiện nay họ đang ở quanh đầu đây, họ đang âm thầm theo dõi và cười nhạo vẻ hoàng hốt của chúng ta. Chả ai biết những điều anh chàng tóc giữa nói có thật hay không, nhưng nghe vậy ai nấy đều không hẹn mà cùng gió giác nhìn quanh. Anh Việt chấn tĩnh lại trước tiên, chỉ giỏi tưởng tượng, anh hướng vai, nhưng mèo rừng đâu phải là thần thánh. Tôi không tin chúng ta đã lọt vào túi áo của họ một cách dễ dàng như thế. Trong khi Quý Giòm và Nhỏ hại còn mãi đắm chiêu với những ý nghĩ trong đầu, thì Tiểu Long lại ngây ngộ hỏi, thế toàn bộ bốn bức mật thư của các anh đều là giả hết hay sao? Thắc mắc của Tiểu Long khiến anh Thức giật bắn. Bốn bức mật thư? Tại sao lại là bốn bức mật thư? Mặt Tiểu Long bất giác thuẫn giả, nó không hiểu anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu muốn nói gì. Cô gái ao pun vàng bà hoàng lặp lại. Ơ nhỉ? Tại sao lại là bốn bức mật thư? Đúng vào lúc Tiểu Long sắp sửa biến thành... Thằng người gỗ Pinocchio nhỏ hạnh kịp thời lên tiếng cứu bổ. Nó nói, thì bốn bức mật thư là bốn bức mật thư chứ sao ạ? Rồi nhanh nhầu liệt kê. Một bức rẽ vào trong hẻm vắng. Một bức Where is he? Trên cây. Một bức news trên cổng trường. Cộng thêm một bức mật thư giả mạo này. Chả phải tổng cộng bốn bức là gì. Như vậy là không phải rồi. Anh chàng tóc rẽ giữa vào đầu. Mật thư của tụi này có tất cả là 7 bức lận. Tiểu Long quý giòm và nhỏ hại 6 con mắt và ba cái miệng lập tức vẽ thể hình chữ O, 7 bức mật thư, đúng thế, anh thức gật gù. Nhưng ở đây các em chỉ tìm thấy có ba bức, và cuối cùng là hàng chữ giả mạo kia đã nói huyệt tuẹt chỗ của bọn anh. Câu chuyện càng lúc càng quái dị và rối rắm Mọi người chưa kịp khám phá xong điều bí ẩn này đã xuất hiện điều bí ẩn khác. Trong khi đó, chiếc ba lô của bọn quý giòm vẫn biệt tâm vô âm tín khiến ai nấy lòng như lờ đốt. Xong cái tặc lưỡi anh thức khoa tay, chúng ta đi đi đâu Nhiều cái miệng vụt hỏi. Quay lại. Chỗ bức mà thử thứ nhất. Anh Thức vừa bước về phía chiếc xíp vừa nói. Chúng ta chỉ có cách lần theo đường đi của các bạn trẻ để xem có phát hiện điều gì chăng. Nhóm một cái mọi người đã ngồi yên vị trên xe. Chiếc xíp lùn quay đầu trở lại hướng cũ vẫn lao đi với một tốc độ chóng mặt. Hẻm nhỏ, xe phải, đỗ bên ngoài. Anh tài xế tóc sẽ giữa. Xuống xe sau cùng nhưng lại là người chạy đến bức tưởng trước tiên. Vẫn như cũ. Khi mọi người lục tục đến nơi, anh quay lại nói Thế nào, anh thức nhìn bọn quý giòm sau khi đọc xong bài thơ thì các em làm gì? Anh hỏi hệt như thầy giáo khảo bài, nhỏ hạnh mỉm cười Tụi em sẽ trái 100 bước, hay lắm, thế thì chúng ta cứ dễ trái 100 bước Như nhận được hiệu lệnh mọi người liền rồng rắn kéo đi Cũng như bài thơ trên bức tường tấm bảng quảng cáo Chữ xanh nền trắng vẫn còn treo lơ lửng trên thân cây Lần này không đợi anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu vạn hỏi quý giòm vật miệng nói luôn Sau khi bắt gặp tấm bảng này, tụi em tìm đến ngôi trường ngoài kia. Anh thức lại gật cổ. Rồi, chúng ta sẽ đến ngôi trường đó. Nói xong anh quay mình đi liền. Mọi người lật đật đi theo anh ngược ra đầu hè. Khác phố hồi trưa, loài bọn quý giòm được đưa tới trường bằng xe zip. Anh chàng tóc rẽ giữa lái xe thì phải biết cứ gọi là thành thần. Mọi người ngồi trường nóng chỗ, ngồi trường đã hiện ra trước mắt. Tiểu Long, Quý Giòm và Nhỏ Hạnh nhảy vội xuống xe, băng lại chỗ trụ cổng. Ba đứa thở vào khi thấy cũng như hai bức mật thư trước, chữ News trên cổng vẫn còn nguyên. Thế mà lúc ở trên xe tụi nó cứ nơm nớp sợ bọn học trò lớp chiều nghịch ngậm xóa đi. Quý Giòm xoay người lại định bắt trước anh chàng tóc dễ dữa nói, vẫn như cũ, nhưng nó chưa kịp mở miệng quài hàm đã cứng đơ. Nhóm hai Âu đi theo bọn Quý Giòm bữa nay có cả thầy 5 người. Nhưng trước mặt nó lúc này, 5 người đó như đang bị tồn ngộ không làm phép định thân 10 cái cẳng chân như bị chôn xuống đất, chỉ có mỗi đôi mắt là nhấp nháy và đang chiếu ra những tiên nhìn kỳ sĩ. Ôi, chuyện gì đã xảy ra thế này? Sau một tháng sửng sốt, quý giòm định thần kêu lên. Nhà Hạnh và Tiểu Long quay lại và cũng như quý giòm cả hai lập tức trợn tròn mắt. Có chuyện gì thế hở anh Thức? Mặc cho bọn trẻ lên tiếng, anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu vẫn đứng im, mắt ghim chặt vào trụ cổng, như không cách nào rời đi được. Chả rõ anh không nghe những câu hỏi hay anh không đủ sức để trả lời. Người chấn tĩnh đầu tiên là anh Việt, nhưng anh cũng không thể nói được điều gì dành mạch. Mắt chếp lia, anh mất máy môi và qua cách phát âm có thể đoán lưỡi anh đang xíu lại. Chữ... chữ... níu... Nhờ hạnh ngoái cổ nhìn lại chữ níu trên trụ cổng rồi ngoảnh lại ngay. Thì chữ níu chứ sao? Đang nói, sực nhớ ra chuyện gì nó ngỡ ngàng hỏi. Hai chữ News này cũng không phải do các anh viết. Lần này, cô gái mặc áo buôn vàng trả lời thay anh Việt, câu trả lời ra ngoài tiên liệu của nhỏ hạnh. Không, đây chính là mật thư của nhóm Hải Âu. Ba đứa trẻ tự dưng có cảm giác như lạc vào giữa rừng rậm, nhìn bốn phía, thấy phía nào cũng tốn mịt, giờ tay không thấy ngón. nhưng bí ẩn chung quanh những bức mật thư của nhóm Hải Âu càng lúc càng mù mờ và lát léo khiến đầu chúng cứ ong ong. Quý giòm liếm cầm môi khô sang. Nếu thế, anh thức dơ tay, anh đã bắt đầu động đậy được. Chữ News này đúng là các anh, nhưng cái vòng tròn kia thì không phải. Không phải ư? Nhà hại ngơ ngác. Nếu không có cái vòng tròn đó, tụi em làm sao biết đi về hướng nào? À, cái vòng tròn thì có, anh chẳng tóc dễ giữa bổ sung. Nhưng tụi anh không hề khuyên tròn chữ E, mà viền quanh chữ W. Thì xả thế. Quý giòm gật gù, tới đây thì tụi nó mới vỡ lẽ. Cô gái áo pull vàng bước tới xa trụ cổng, đưa tay lên chỉ chữ News. Các em xem đây thì biết. Bọn người phá bĩnh kia chùi không sạch, đường viền của tụi này vẫn còn lưu lại đây này Quả nhiên có một vòng tròn lờ mờ bao quanh chữ đam niu thật. Quý giòm gãy đầu hỏi, thế lẽ ra tụi em phải đi về hướng Tây hay sao? Còn lẽ ra với không lẽ ra xỉ nữa, anh chàng tóc sẽ sữa lào bào. Chúng ta đi thử về hướng Tây thì rõ ngay thôi. Nói xong anh Sam xăm bước lại chỗ chiếc ship leo lên ngồi sau tay lái. Chiếc xe đưa bọn quý xòm theo hướng ngược lại với hướng chiếc xe bánh mì. Chạy chừng 200 thước, chiếc xếp đã tới một ngã tư. Anh thức chỉ tay vào cái bùng binh xi măng nằm giữa ngã tư mỉm cười nói. Các em có thấy gì đây không? Theo tay chỉ của anh, bọn quý xòm lỏ mắt xòm. Quả nhiên trên bùng binh những ký hiệu la bùng đang sẽ thành mùa dễ dài. Fritz Quantia Gineviti FTS Ines Irans Junior. Tiểu Long dùng mình Mất mã của các anh chị đó ư Ừ Cô gái áo buôn vàng gật đầu Đắc ý đáp Đây mới chính là một thơ của tụi này Chứ không phải nhóm chữ Nhóm hai Âu đang đợi quý khách Vớ vẩn đằng kia đâu Tiểu Long không nén được tò mò Thế hàng chữ này có nghĩa gì vậy Cô gái áo buôn vàng chưa kịp mở miệng Quý sòm đã thản nhiên đáp Ứm mật thư này nói, các bạn hãy đi về hướng Bắc thêm 100 thức nữa. Sự nhanh nhẹn của Quý Giọng khiến các thành viên trong nhóm hai áo xanh mặt chẳng ai ngờ bức mật thư họ phải vắt óc suy nghĩ cả ngày trời lại trả gây khó khăn tẹo nào cho bọn trẻ này cả. Chỉ nhìn thoáng qua Quý Giọng đã đọc ve vách nội dung bức mật thư cứ như đang đọc báo bảo làm sao họ không ngây người bái phục cho được. Khác với nhóm người này, mặt Tiểu Long và Nhỏ Hạnh không xanh mà cũng chẳng xám. Chúng nó trả lạ gì với thằng Giọng vua giải câu đố lừng xanh Các tờ báo có mục nát áo hoặc đối vui có thưởng đều chạy mặt. Nếu quý giòm không chán trò chơi này, các tòa báo sẽ biết đào đâu ra phần thưởng để trao quanh năm suốt tháng cho nó. Tiểu Lam không ngạc nhiên, nhưng nó lại thắc mắc. May dựa vào đâu mà đọc vèo vèo như thế? Có gì đâu? Quý giòm chỉ tay vào một hàng chữ trên bụng binh. Đây là loại mật thư viết bằng phương pháp thay thế. Đại khái giống như kiểu chữ dùng trong điện tín vậy nhưng phức tạp hơn. Rồi trước miệng mồm hóa hốc của Tiểu Long và trước những cặp mắt sửng sốt của các thành viên nhóm Hải Âu, Quý Giòm chậm sãi giải thích. Trong bức mật thư này, chữ K được dùng thay cho chữ C, E, E thay cho chữ E, u, -u thay cho chữ U, OO -o thay, o -o -o thay cho chữ O OOO thay cho chữ O, AA thay cho chữ Á, ZZ thay cho chữ D, ZI thay cho chữ B, NI thay cho chữ H, VI thay cho chữ Y, W thay cho chữ V, OI thay cho chữ Z. 2 chữ Y thay cho chữ T 2 chữ N thay cho chữ M Còn về các dấu thì F là dấu sắc Q là dấu nặng Z là dấu ngã gì là dấu huyền Và thay vì để ở đằng sau Mỗi chữ theo cách viết điện tín nhóm này Được đưa đảo lên đầu Thêm phần sắc rối Chỉ vậy thôi Quý giòm vừa diễn giải xong Nhiều cái miệng đồng loạt ổ lên Anh thức không nén được tiếng suýt xoa Tuyệt, thật không ngờ Rồi anh chém miệng nói thêm Nếu biết các em giải mã nhanh như thế này, tụi anh trả phí công bày trò đánh cắp ba lô làm gì cho rắc rối. Câu nói của anh thủ lĩnh nhóm hải âu kéo mọi người về với thực tại. Mặt mày ai nấy thoáng lộ vẻ trầm tư, tiểu lòng đưa tay quẹt mũi. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Anh chàng tốc sẽ giữa e hẹm một tiếng rồi hùa tay hùng hổ Cha viết gì phải lo. Cứ điều tra xem nhóm mèo dường hiện đang cư ngụ ở đâu sẽ tìm ra chiếc ba lô ngay thôi. Anh Việt và cô gái áo pun vàng lúc nãy. Cực lực phản bác giả thuyết về sự nhúng tay của nhóm Mèo Dường. Này thế tình thế diễn biến như thế, cũng đành nói suy theo. Ừ, chỉ có cách như thế thôi. Anh Thức không nói gì, chỉ tay ra hiệu cho anh chàng tóc sẽ giữa cho sẻ chạy. Bây giờ chúng ta đi về hướng Bắc chứ? Câu hỏi đột ngột của Tiểu Long khiến anh Việt ngồi cạnh ngơ ngác. Đi về hướng Bắc làm gì? Tiểu Long gãy cầm. Chả phải bước mật thư vừa rồi bảo chúng ta đi về hướng Bắc đó sao? Anh Việt à một tiếng lắc đầu. Khỏi. Còn 3 bước mật thư nữa nhưng chúng ta chẳng cần kiểm tra chúng làm gì Chúng ta cần đi tìm chiếc ba lô trước Mọi người nói chuyện một lát Sẽ đã tới chân dốc hạ Long Chuẩn bị chạy về phía bãi giữa Quý giòm phát hiện ra điều đó trước tiên Ủa? Nó vùng kêu lên Các anh chở tụi em đi đâu đây? Đi về nhà chứ đi đâu Anh thức quay sàng cười đáp Sao lại đưa tụi em về nhà? Tụi em phải cùng với các anh chị đi tìm chỗ của nhóm mèo rừng đã chứ Không cần đâu Anh thức đặt tay lên vai quý giòm Rộng dịu dàng. Các em đi tới đi lui từ trưa đến giờ đã mệt nhoài cả rồi Cần phải về nhà nghỉ ngơi Chuyện tìm kiếm chiếc ba lô để tụi anh lo Tiểu Long ngồi băng sau trồn lên nơm nớp hỏi Thế các anh có chắc sẽ tìm được chiếc ba lô trước khi trời tối không đấy? Kiểu ăn nói thật thà của Tiểu Long làm nhỏ hạnh giật thót Nó thúc vào hôn bạn một cái Sao Long lại hỏi vậy? Tuy nhiên các anh chị sẽ tìm được cho tụi mình rồi Anh thức quay đầu nhìn nhỏ hạnh bằng ánh mắt đầy ý nghĩa Và anh nói chả rõ vì tự tin hay vì tự ái Chắc chắn tối nay các em sẽ nhận được chiếc ba lô. Đúng lúc đó, như sực nhớ ra chuyện gì khủng khiếp Quý giòm thành lình bột miệng, bỏ sử rồi. Thế nhớ? thế Quý giòm vừa kêu lên đã ngưng bật anh thức nhíu mắt hỏi, "Nhỡ sao?" Quý giòm nói mà mặt xám ngoét, Nhớ bọn đấy cắp chiếc ba lô và nhóm mèo rừng không liên quan gì với nhau thì sao?" Câu nói của Quý giòm gây chấn động không thua gì bom nổ. Lo lắng chính đáng của nó nhanh chóng lây sang các thành viên của nhóm Hải Âu. Ừ nhỉ, ai biết được nhóm mèo rừng có dính dáng gì đến chiếc ba lô bị đánh cắp hay không những hành động của bọn họ chỉ có gọn trong việc nghịch phá các bức mật thư thì dù có tìm ra chỗ cư ngụ của bọn họ cũng bằng không lúc này ngoại trừ anh Thức và Nhỏ Hạnh mặt mài những người còn lại đều nhăn nhó trừng biến tội, Nhỏ Hạnh điềm nhiên nói theo Hạnh hai chuyện này chắc chắn có liên quan với nhau, anh Thức cũng gật gù lặp lại đúng rồi, hai chuyện này chắc chắn có liên quan với nhau không ai biết Nhỏ Hạnh và anh Thức căn cứ vào đâu để khẳng định như thế Nhưng nghe vậy mọi người cũng cảm thấy vơi bớt, phần nào lo âu. chương 10 Chiếc xíp luồn đỗ ngay xịt trước cổng nhà của tư, bọn quý giòm vừa leo xuống ở xe anh thức vẫy tay nói, hẹn gặp lại. Và ba đứa trẻ cũng chỉ kịp lặp lại như vậy, chiếc xe đã lật đật quay đầu phóng về phía trung tâm thành phố. Chắc bây giờ bọn họ đến các khu nhà nghỉ để lùng sục nhóm mèo rừng quái quỷ kia. Quý giòm thầm nhủ và bước sát cánh cổng sát đang khép chặt, nó nhanh nhẹn thỏ tay bấm chuông. À, anh Quý, anh Tiểu Long và chị Hạnh, sao bây giờ các anh chị mới tới? Thằng Mạnh nhảy chân sáo từ trên bậc cấp xuống, miệng hí hửng gieo. Quý giòm sửa mặt. Tại mày đó. Thái độ của ông anh khiến Mạnh cựng lại. Sao lại tại em? Còn không phải sao? Quý giòm nhến rằng chèo chẹo. May bảo mày ra bến xe đón tụi tao. Sao trốn biệt thế? Mạnh cười hì hì. Nó vừa lú húi mở khóa cổng vừa thanh minh. Hôm sáng em phải lên trường, hôm nay lớp em tập văn nghệ mà em quyền đi kh <cười> quý giòm vẫn chưa ngồi giận Nếu vậy thì hôm kia lúc tao gọi điện thoại cho mày Mày đừng có hứa nhăng hứa cuộn Mạnh sụt cổ Thì em đã bảo là em quên rồi mà Sáng nay tụi bạn em tới rồi em mới giật mình Biết là không kịp báo cho anh được nữa Thôi bỏ qua đi Tiểu lòng lên tiếng giảng hoa Vừa nói nó vừa kéo tay quý giòm vào nhà rồi hạng hay Ngạc nhiên trước sự chậm chế của bọn quý giòm Không chỉ có mạnh Bọn trẻ vừa lên khỏi những bậc cấp bằng đá Xuyên qua dãy hoa Đã đụng ngay cô tư Vừa nhìn thấy bọn trẻ, cô hỏi ngay Các cháu đi chuyến mấy giờ mà bây giờ mới tới Tiểu Long lý nhí Dạ tụi cháu đi lúc 8 giờ sáng Mắt cô tư trọn tròn 8 giờ sáng sao bây giờ mới tới Bọn quý giòm đang đắn đo không biết Có nên nói thật mọi chuyện hay không Thì cô đã hỏi tiếp Hay là sẽ các cháu bị hỏng dọc đường Mừng còn hơn bắt được vàng quý giòm ngật đầu ngay, dạ đúng thế ạ Dọc đường chiếc xe hỏng đến chục lần là ít cô ấy Nhà hoạnh phải quay đầu đi chỗ khác để khỏi phỉ cười Nói hỏng hai ba lần người ta còn tin. Quý giòm phóng lên cả chục lần. Không khéo cô Tư lại nghi cháu mình sốc tổ. Nhưng rất mai cô chẳng vận hỏi. Cô chỉ nói. Thôi, các cháu đi tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Nghe đến 4 chữ tắm rửa thay đồ, miệng quý giòm đột nhiên méo sạch. Nó dạm tiếng rồi ngoắt tiểu lam và nhỏ hại Cả bọn lẽo đéo đi theo mạnh vào phòng. Hôm nay có khách thuê phòng không hở mạnh. Vừa ngồi xuống giường quý giòm vừa hỏi. Mạnh đ nó cũng ngồi xuống cạnh bả nước. Không, chỉ có những ngày cuối tuần khách đi tắm biển, lượm lượp mới có người hỏi thuê thôi. Rồi có vẻ chẳng hào hứng gì với đề tài này, Mạnh bẻ lái câu chuyện. Chiếc xe hôm nay anh bị hỏng cả chục lần thật hả? Câu hỏi bất thần của thằng Oát khiến Quý Sọm giật thoát. Sao mày lại hỏi vậy? Quý Sọm hỏi lại giọng cảnh sát, Mạnh vẫn thản nhiên, tại vì em thấy chuyện đó khó tin quá xá. Chẳng có gì là khó tin, Quý Sọm nhún vai. Xưa nay xe đỏ bị hỏng là thường. Mạnh nhíu mắt Chị có những loại xe cũ kỹ 12 hỏng hóc thôi, nhưng những loại xe đó người ta đã tấm ra bãi lâu rồi. Thấy thằng Mạnh lẳng lặng quý giòm định gần cổ Na Cho, ông em ương bướng này một trận, nhưng đúng lúc đó nhỏ Hạnh bỗng lên tiếng. "Bộ em muốn biết lý do chậm trễ của các anh chị thật hả?" Câu hỏi của nhỏ Hạnh khiến quý giòm và Tiểu Long sửng sốt, còn Mạnh thì toét miệng cười. "Dĩ nhiên rồi, chị thứ biết tính em rất thích những chuyện giật gân kia mà." Chuyện này chả có gì giật cần cả, quý giòm lạnh lùng chỉ có giật đồ thôi. Giật đổ, Mạnh chớp mắt Ừ, nhỏ hạnh thở dài. tụ chị vừa xuống xe đã bị kẻ trộm đánh cắp ngay chiếc ba lô đựng quần áo. Chết thật. Mạnh kêu lên. Thế rồi sao? Nhỏ hạnh đưa tay để gõng kính trên sống mũi chậm rãi kể. Thế rồi tụi chị đuổi theo. Nhưng ngay kẻ cắp kia cũng không giữ được chiếc ba lô mà lại để cho kẻ khác cướp mất. Mạnh suýt xoa. Kỳ lạ thật. Thế rồi sao nữa? Thế rồi tụi chị phát hiện ra một bức mật thư của nhóm Hải Âu. Chốc khi nhỏ hạnh thuật lại tỉ mị, câu chuyện truy tìm chiếc ba lô lẫn việc phát ra những bức mật thư của nhóm hải âu bị quấy phá, thằng Mạnh cứ nhấp nhia nhắm nhòm trên ghế và không ngớp vò đầu bớt tài, tiếc thật, tiếc thật. Những chuyện ly kỳ như vậy mà em lại vắng mặt, quýổng hừ mũi. Chả có gì đáng tiếc, nếu mày có mặt thì câu chuyện lại không ly kỳ đến thế. Mạnh tái mặt, anh nói vậy là sao? Còn sao nữa, Quý quýổng hậm hực. Nếu mày sẽ đón tụi tào như đã hứa thì làm gì có chuyện chiếc ba lô bị người ta trộm mất. Và như vậy sẽ chẳng có chuyện ly kỳ nào xảy ra cả. Chứ chắc Mạnh liếm môi, nếu có anh chị ở trong nhóm Hải Âu đã quyết tâm bài trò thì dù có em hay không có em, họ cũng sẽ tìm cách đoạt bằng được một món gì đó. Em nói đúng đấy. Nhỏ Hạnh đồng tình với Mạnh. Nhưng em bảo sáng nay em lên lớp tập văn nghệ phải không? Câu hỏi lạc đề của Nhỏ Hạnh là Mạnh thoát bối rối. Thì em đã nói rồi, chính vì lên trường tập văn nghệ nên em không đi đón kênh chị được, chẳng lẽ chị không tin. Tất nhiên là chị tin, Nhỏ Hạnh gật gù. Nhưng theo chị đoán em chỉ tập văn nghệ trong hai tiết đầu thôi Sau đó thì ra về Rồi trước vẻ mặt đờ ra vì kinh ngạc của Mạnh Nhỏ Hạnh thả nhiên hỏi tiếp Thế trường em tên gì? Không hiểu tại sao tự dưng bà chị lại quan tâm đến chuyện trường lớp của mình Kỹ lưỡng thế Mạnh hơi trột dạ nhưng vẫn gắn gượng trả lời Trường em học là trường Trần Nguyên Hãn Nhỏ Hạnh trước mắt Em học lớp 7 trên 4 phải không? Mạnh ngạc nhiên Phải sao chị biết? Tình cờ thôi Nhỏ Hạnh mỉm cười rồi nó nói giọng tình khô Thôi, bây giờ em vào đem chiếc ba lô ra đây cho các anh chị lấy quần áo đi tắm. Lúc này nếu cô bé Maika từ trên trời rơi ngay chóc xuống trước mặt chắc chắn cũng không khiến Tiểu Long, Quý Giòn và thằng Mạnh sững sờ bằng câu nói bất ngờ của nhỏ Hạnh. Hạnh nói gì thế? Tiểu Long và Quý Giòn đồng thanh kêu lên. Thậm chí Tiểu Long phải áp hai bàn tay lên ngực để ngăn không cho trái tim nhảy to ra ngoài. Còn Mạnh thì chết sướng như bị đóng đinh lên ghế. Mặt ngay như một thằng bùi nhìn ruộng dưa. Mồm miệng cứng đơ không thốt được tiếng nào Tôi đừng có giả chết nữa Nhà hạnh hấp hai mắt đi lấy chiếc ba lô ra đây Như tròn tỉnh Mạnh hít vào một hơi và nhằn nhó nói Em chả hiểu chị nói gì cả Em có phải là thành viên của nhóm mèo rừng đâu Nhà hạnh trừng mắt chả có nhóm mèo rừng nào đây cả Chuyện này chỉ có một mình em Tắc oai tắc quái thôi Chị đừng nói oan cho em Mạnh khổ sở em chả biết gì sất Mày biết quý giòm thình hình hờ giọng Bây giờ tao mới nhớ ra mày là người duy nhất biết được Chuyến đi của tụi tao. Chính mày đã thông báo cho các anh chị ở nhóm Hải Âu về ngày giờ tụi tao đến Vũng Tàu. Và cũng chính mày đã bí mật theo dõi sự bài bố của họ. Trời ơi! Mạnh kêu lên, rồi sợ trời không nghe nó dơ thẳng hai tay lên đâu. Đầu áo em đần độn chỉ có thông mây như anh với chị Hạnh đâu mà dám tái máy sửa mật mã của nhóm Hải Âu. Có tài thánh em mới biết được chữ News là viết tắt của bốn từ đồng Tây làm Bắc. Có thể là lúc đầu em không biết. Nhỏ Hạnh cười cười. Nhưng khi phát hiện được bức mật thư trên bồng bình ở phía Tây, em nên đoán ra chữ VK là viết tát của West. Điều đó chẳng khó khăn gì với trình độ tiếng Anh lớp 7. Và thế là em sửa West thành East. Chị Hạnh ơi là chị Hạnh. Mạnh vẫn một mực kêu an. Nếu chị căn cứ vào những phỏng đoán mơ hồ đó rồi kết luận em đánh cắp chiếc ba lô thì quả là hoàn cho em quá. Giọng điệu thống thiết của Mạnh làm tiểu lòng động lòng. Nó nhìn nhỏ Hạnh và được tay quẹt mũi. Hay là Tiểu Long mới ho hé được hai chữ nhỏ Hạnh hiểu bạn mình định nói gì, nó lắc đầu chặn ngang, Hạnh nói không sai đâu. Còn một chứng cớ khác nữa, chứng cớ này mới thật là quan trọng. Rồi trước vẻ hồi hộp của mọi người, nhỏ Hạnh nói rõ thành từng tiếng. Thằng Oát ở ngôi nhà mà Hạnh, Long và anh Thức vào giò xét là sinh lớp 7 trên tư trường Trần Nguyên Hãn. Chính tấm bảng treo tên trước ngực áo cho biết nó học cùng trường, cùng lớp với thằng Mạnh nhà mình và hai đứa đã đồng lõa với nhau trong vụ án này tiểu lòng há hút miệng nhưng còn ông cũ nhỏ hạnh nhỏn miệng cười ngay cả ông tiên tinh nghịch đó cũng đã tham gia vào trò chơi của chóng mình tóm lại nhóm 2 âu này đã sập bẫy thằng oát mạnh một cú nhớ đời sau khi tập văn nghệ ở trường về hai thằng oát đã trăng dây đợi sẵn bị biết chắc cả trộm thế nào cũng chạy vào hẻm để dẫn dụ tụi mình đến trước bức tường nhỏ hạnh kể venh vách như thể chính nó tận mắt chứng kiến. Em đã bảo không phải em à. Mạnh chống chế một cách yếu ớt. Có phải mày hay không? Tụi tao chả cần cãi nhau làm gì cho mệt. Bây giờ, tụi tao đi tắm đây. Tiếng quý giòm thình nình vang lên ngoài cửa phòng khiến tiểu Long nhỏ hạnh và Mạnh quay phát người nhìn ra. Đã không nhìn thì thôi. Vừa quay lại mặt mày thằng Mạnh lập tức đờ ra. Chả biết quý giòm lẻn ra khỏi phòng tự bao giờ. Bây giờ nó quay lại thì... Chiếc ba lô màu xanh quen thuộc đã nằm gọn trong tay nó. Thế là hết trối rồi nhé. Tiểu Long cười hì hì và trồn người nhéo tay mạnh, mạnh rụt cổ. ấy ấy đừng, oan em. Tiểu Long trợn mắt, giờ này mà còn kêu oan nữa hả? Mạnh láo lên. Chứ gì nữa, nhóm Hải Âu đánh cắp chiếc ba lô này của anh chị em đã ra tay đánh cắp lại của họ để đem về. Bây giờ anh trả ơn em bằng cách nhéo tay vậy mà bảo là không oan. Mồm mép của thằng Mạnh không kém gì ông anh dòm của nó khiến Tiểu Long chẳng biết đối đáp làm sao đành rụt tay lại đưa tay lên quẹt mũi. Quý dòm nhún vai, thôi đừng đôi co với thằng giặc con nó nữa, bây giờ chúng ta đi tắm. Xong còn phải đi tìm các anh chị nhóm Hải Âu, Tiểu Long chưng hở, đi tìm nhóm Hải Âu làm gì nữa. Không để quý dòm kịp mắng Tiểu Long, đồ ngốc tử, nhỏ hạnh vội lên tiếng. Đi tìm để báo cho họ biết mình đã tìm ra chiếc ba lô rồi chứ chi, nếu không họ sẽ bấy tung cả thành phố này lên mất. Phải mất gần cả tiếng đồng hồ bọn quý giòm mới tắm táp đâu đó xong xuôi Khi thấy cả bọn kéo nhau ra cửa Cô Tư không khỏi ngạc nhiên Sao không nghỉ ngơi mà rủ nhau đi đâu vậy các cháu Dạ tụi cháu đi loanh quanh một lát rồi về ngay đấy ạ Sợ bà cô gặng hỏi luôn thôi quý giòm đáp phướm một câu rồi hối hả lao xuống bậc cấp Tiểu Long đuổi theo bạn gạ Hay là mình đem đồ tắm theo lát nữa đi bơi luôn Không được Tụi mình tìm đến tối chưa chắc đã gặp được nhóm Hải Âu Lấy đâu ra giờ mà đi bơi. Mày nói sao chứ? Tụi mình cứ tới trụ sở của họ ở bãi sau là gặp ngay thôi chứ khó gì. Quý giọng lắc đầu. Không chắc đâu. Giờ này có lẽ bọn họ đang chia nhau đi lùm sụp khắp nơi rồi. Họ đã lỡ hứa tối nay sẽ thu hồi chiếc ba lô cho tụi mình. Lúc này chắc họ đang quính. Ngay quý giọng nói vậy Tiểu Long không đòi đi bơi nữa mà chép miệng. Tội nghiệp bọn họ ghê. Có nằm mơ họ cũng không nghĩ ra thủ phạm trong vụ này lại là thằng bắt mạnh tình quá nhà mình. Thằng Mạnh đi bên cạnh, nghe nhắc tới mình, không nói gì, chỉ cười trúng chím. Nhưng Mạnh không cười được lâu, đúng vào lúc nó đang loay hoay khóa cổng, tiểu lòng đứng ngoài đường đợi số suột, quay lại định dục bỗng chó mắt kêu lên. Trời đất, mày mắc chứng gì mà viết mật mã khắp nơi thế hả Mạnh? Mạnh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, quý giòm đã chỉ tay lên chỗ cổng hỏi đùa. Ở Hưng Nam có quán kem nào không mà mày dụ tụi tao dẫn mày đi tới hưng đó? Bây giờ Mạnh mới phát hiện ra chuyện như Nằm ngay trên trụ cổng bên trái mà nó bớt rác ngẩn to te Chữ này đâu phải xem em viết Dạo đi mày, tiểu lòng cười Không phải mày thì ai vô đây Không phải em thật mà Mạnh lại kêu lên Mặt nó vẫn dán chặt vào chữ News Vẻ kinh ngạc Chữ này không phải do Mạnh viết đâu Nhỏ Hạnh bất thần vọt miệng Lúc tụi mình xuống xe trên trụ cổng chỉ có chữ này Rõ ràng có kẻ nào đó mới viết lên Mạnh bất thần Cái đó là ai Nhỏ Hạnh dùn vai ớm ở Muốn biết kẻ đó là ai cứ đi theo hướng họ chỉ Trong chữ Newshead được khoanh tròn, điều đó có nghĩa là cả bọn phải đi về hướng Nam, đi về phía mũi Nghinh Phong. Dĩ nhiên ngoại trừ nhỏ hạnh, Tiểu Long và Quý Giọng cũng đã lờ mở đoán ra mọi chuyện. Thằng Mãnh trà rõ đã đánh hơi được gì chưa, nhưng trong bộ tịch thất thể của nó, e rằng nó cũng đoán biết những gì đang chờ đợi nó chẳng phải điều tốt lành. Điều không tốt lành đó nằm cách cổng nhà Mãnh chừng 50 thước, đi chưa tới bãi giữa, Quý Giọng đã phát hiện. Hai dòng chữ viết bằng phấn trắng trên tảng đá lớn ven đường vẫn bằng thủ pháp thay thế quen thuộc. Mặc dù đã nghe Quý Dòm giảng giải qua cách đọc loạt mật thư này, nhưng bây giờ nhìn vào Tiểu Long và Nhỏ Hạnh vẫn thấy hoặc cả mắt. Nhỏ Hạnh lầm bẩm dịch được hai chữ. Các bạn đã muốn tháo mồ hồi hột bền dây sang Quý Dòm khẩn khoản. Quý dịch cho mọi người nghe đi. Không đợi năn nỉ đến lần thứ hai, Quý Dòm mở miệng tuôn một tràng nghe thao thao. Cứ như nó đang đọc thơ của Thị sĩ Bình Minh chứ không phải đọc mật thư vậy. Các bạn trẻ thân mến, chúc mừng các bạn đã lấy lại chiếc ba lô trước lúc trời tối, chỉ có vậy thôi hả? Mạnh nín thở dò hỏi. Không, đó là câu trên, còn câu dưới nữa. Câu dưới nói gì thế? Sao anh không dịch? Quý rảo nghiêm nghị, tao không dịch được. Mạnh khịt mũi. Bộ câu dưới khó hơn câu trên hả? Không phải khó hơn, Mạnh càng nóng ruột. Thế sao anh lại không dịch được? Quý rảo cười khỉ. Tại ta sợ dịch ra sẽ có đứa xỉu. Mạnh nắm chặt hai tay Anh cứ dịch đi, em không xỉu đâu Nếu vậy thì để tao dịch cho mày nghe Quý giòm hấp vái mắt Lần này nó kéo dài giọng EA như đọc thần chú Oát mạnh Nhà ngươi muốn bọn ta trói gô người lại Và ném xuống biển hay sao Miệng nói không sợ Nhưng quý giòm vừa đọc xong Mặt mạnh bỗng xanh lè xanh lét Chết em sụt Kiểu này thì các anh chị nhóm 2 Âu sẽ không tha em đâu Tha sao được mà tha Thấy ông em sợ vãi mặt Quý giòn càng ngủ thêm, gặp tao, tao còn tẩn cho mày một trận trước khi ném xuống biển nữa chứ. Mạnh miếu máu, em không sợ bị ném xuống biển, em biết mấy anh chỉ dọa. Nhưng kiểu này, chắc em hết xin gia nhập nhóm Hải Âu được rồi. Em đừng lo, nhỏ hạnh đặt tay lên vai mạnh dịu dàng. Anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu không trách em đâu, nhưng muốn dạy em khi đưa các anh chị tới đây, anh đã vào nhà tìm em rồi, lúc đó anh đã biết em là thực phạm rồi chứ bộ. Mặt mạnh vừa xa sẵn, nghe nhỏ hạnh động viên mấy cầu đã thoát tươi tỉnh lên hờn hớn. Nó vuông tay. À, phải rồi. Khi các anh chị đến nhà em, anh thích giả vờ cho quay đầu xe. Nhưng khi chúng ta vào nhà, anh đã quay lại, viết lên cổng và lên tảng đá những bức mật thư kia đúng không? Nhỏ hạnh cười hì hì. Đúng thế. Trong khi nhỏ hạnh và thằng mạnh kẻ tung người hứng cười đùa tí tuét thì tiểu lòng và quý giọng không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Căn cứ vào mật mã chứa trong những Tia nhìn hậm hực kia, tác giả chuyện này, quả quyết rằng bốn con mắt đó đang nói. Hóa ra khi ngồi trên xe trở về đây, anh Thức và nhỏ hạnh đã đoán ra thủ phạm là an rồi. Vậy mà không chịu nói cho hai đứa mình biết, tức ơi là tức. Hết tập 16 Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không